Trường 126, vệ nhị lang tại chỗ sừng sốt trong chốc lát, hắn vốn dĩ muốn xuống ruộng một chuyến, trước mắt cũng không rảnh lo, trong đầu quanh quần áo dài nam từ kia phiên lời nói. Nói ngươi liền không nghĩ nhân ra đại quan lão ra hội phí như vậy đại lực khí đưa vạch trần lạn về quê. Hắn có thể vì một chồng không đáng giá tiền sách cũ đi nhờ người. Muốn từ kinh thành mang đồ vật trở về ngươi cho rằng dễ dàng. Nghe người khác nói hắn cảm thấy có đạo lý. Hắn lúc trước không phải không nghĩ tới sao, nghĩ ban đầu cho bọn hắn lớn nhất chỗ tốt cũng bất quá là một nhà phân năm mẫu điền. Cũng chưa cấp khí ước, hắn cũng không nhỏ khí, ai có thể nghĩ đến cái kia liền rất đáng giá đâu. Xem cái kia chạy chân một ngụm giới liền cho 50 lượng. Đều cảm thấy là coi tiền như rác đưa tới cửa tới. Thả chạy thực xin lỗi chính mình, bọn họ dám không nắm chắc cơ hội. 80 lượng A, vương đồ tề thu heo hơi một đầu mới 4 năm lượng bạc. Này tiền cầm đi mua heo có thể mua gần 20 đầu. Lại nghĩ đến mới vừa rồi người nọ nói. Nhị bảng tiến sĩ thứ phẩm kinh quan chú giải kêu 300 lượng cũng có người muốn. Vệ nhị lang tâm đều đau đã tê dần. Nói ở lấy máu cũng không quá. Hắn lúc này gì đều nhớ không nổi. Chỉ biết một sự kiện. Kia chồng thư bán mệt. Lý thị bởi vì được bút đồng tiền lớn. Mấy ngày nay tâm tình cực hảo. Nàng vốn dĩ ở bếp thượng hầm canh. Năm đầu mùa thu không phải lại đem ra hỷ mạch, hiện tại tam thai đã sinh ra, này thai phá vệ gia truyền thống sinh ra cái khuê nữ. Bởi vì vệ gia khuê nữ thiếu, hơn nữa hiện giờ điều kiện ăn ngon uống không lo này khuê nữ nàng dưỡng đến cũng rất không tồi. Vừa rồi huy quá nãi, Lý Thị đem người hống ngủ, đi theo liền phải sửa tiến nhà bếp đi xem nàng hầm ở trong nồi canh. Ra tới lại phát hiện vừa rồi nói muốn xuống đất đi nam nhân còn ở bên ngoài thẳng tắp đứng. Hắn cha người sao còn không có ra cửa, nghe được lời này, vệ nhị lang mới lấy lại tinh thần, hắn quay đầu chiều lý thị nhìn qua, hỏi, xảo nhị ăn no, nàng có thể ăn nhiều ít, sớm ăn no, lúc này người đều ngủ rồi, người sao, sắc mặt nhìn không tốt. Vệ nhị lang kéo kéo khóe miệng, tưởng bài trừ cái gương mặt tươi cười, kết quả so với khóc còn khó coi hơn, vừa rồi có người tới cùng ta hỏi thăm lão tam đưa về tới kia chồng sách cũ. Từ sao, hắn nói muốn muốn, cũng tưởng thơm lây a. xem bà nương còn không rõ. Vệ nhị lang tâm một hoành, nói toạc, người nói cho ta lão tam tâm đắc chú giải là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Nói chúng ta tám lượng mua mệt, còn nói cái kia lấy ra đi hai ba trăm hai cũng có người muốn. Lý thị vừa rồi còn một thân nhẹ nhàng, lúc này mặt toàn suy sụp, hắn cha ngươi nói gì, bán mệt, kia thư bán mệt, bán mệt a. Ta liền nói 80 lượng hắn như thế nào mắt cũng không chấp liền ra. Kia hắc tâm quỷ. Mình khinh chúng ta người nhà quê không biết nhìn hàng. Hắn cha người tìm hắn đi. Đem bà còn hắn đem thư lấy về tới. Người đi rồi mấy ngày. Hắn tên họ là gì ta cũng không rõ ràng lắm. thượng chỗ nào tìm a Lý thị bình thường vẫn là muốn thể diện. Đều không giống ngô bà tử như vậy lớn rộng giống người. Có chút tính toán cũng đặt ở trong lòng. Không giống đại phòng trần thị như vậy gào to. Bất quá đây đều là bình thường. Biết được bọn họ mệt hơn hai trăm hai. Lý thị nào còn lo lắng những cái đó. Nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống. Liền khóc lên. Đại phòng xuân sinh ngồi sổm bên ngoài chơi châu chấu đâu. Nghe được tiếng khóc hắn chống đầu gối đứng lên. Xoay người nhìn liếc mắt một cái. Đi theo liền chạy chậm trở về nhà. Nương ta cùng ngươi nói. Nhị thẩm nàng ở bên ngoài khóc. Lý thị vốn dĩ liền cùng cái túi chút giận dường như. Nàng khóc không hiếm lạ. Mới vừa đã phát tài này mấu chốt khóc liền kỳ quái. Trần thì ôm tiểu nhi tử đi ra ngoài xem náo nhiệt. Vừa thấy, thật đúng là, nàng rũi trường cổ hô một tiếng. Hỏi đệ muội khóc gì đâu, rốt cuộc có cái gì luồn quẩn trong lòng. Không hỏi còn hào, chẳng sợ mặt sau cũng sẽ biết ít nhất còn có thể vãn điểm. Này vừa hỏi thiếu chút nữa đem chính mình bức điên rồi. Nghe nói bọn họ làm người lừa dối bán rẻ bảo bối hai nhà cùng nhau mệt lợi hại có hơn hai trăm hai trần thị thiếu chút nữa không ôm ồn trong lòng ngực tiểu nhi tử phục hồi tinh thần lại cũng là thúc dục thúc dục nam nhân ra tìm người đi tìm không thấy liền thượng nha môn cáo vệ nhị lang ôm đầu ngồi sổ một bên quá một lát mới nói người tình ta nguyện mua bán hiện tại kia chồng thư đã là của hắn nháo thượng nha môn cũng muốn không trở lại như thế nào nếu không trở về đó là tứ phẩm đại quan đưa cho chúng ta Nhà môn còn có thể chạm hắn bên kia, trần tị nói còn tìm cấp, nàng quay đầu lại tìm được vẻ mặt mờ mịt xuân sinh. Làm hắn đem hắn cha tìm trở về, người không đi tính, làm đại lang đi, bình thường nghe ngươi nói này nói kia quan trọng thời điểm liền không dùng được. Hơn 220, hắn hố chúng ta hơn 220 không cần trở về. Xuyên áo dài cái kia nói 232 cũng có người muốn, đó là thuận miệng nói. Trên thực tế ngoạn ý nhi này vô pháp định giá. Nhìn chúng giá trên trời cũng sẽ mua. Vệ ra huynh đệ là mệt. Mệt nhiều ít thật khó mà nói. Này động tĩnh lừa không được người. Đừng nói bọn họ bản thân liền sẽ mắng mua thương người nọ. Chẳng sợ bọn họ cất giấu Bị khí đi cái kia xuyên áo dài cũng sẽ hỗ trợ tuyên dương. Người nọ trở lại chấn trên lúc sau cùng rất nhiều cùng trường bạn tốt nói. Nói chuyện đó như thế nhưng không phải thông tin vịt. Bốn năm trước nhị bảng tiến sĩ hiện giờ hữu thông chính đại nhân vệ thành tâm đắc chú giải ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đưa về tới. Mới mấy ngày, cũng đã làm hắn hai cái ca ca bán rẻ. Hắn ca rất đắc ý. Chính miệng nói kia một chồng sách khu bán ước chừng tám mươi lược. Ước chừng, hai chữ chấn kinh rồi chưa vị cùng trường. Sau một lúc lâu mới có người vô cùng đau đớn nói. Người nhà quê không biết nhìn hàng, không biết nhìn hàng a Này cùng thức không biết nhìn hàng có cái gì tương quan. Lường trước vệ đại nhân đưa thư trở về là tồn giúp đỡ chi tâm. Không phải vì làm cho bọn họ minh bạch giá trị rồi sau đó mang ơn đội nghĩa. Tốt xấu là ngàn giảm xa xôi đưa về tới. Chẳng sợ một mảnh lông ngỗng cũng nên thích đáng thu hào. Đừng nói là thư, không biết nhìn hàng là có thể bán. Lại không phải khốn cùng thất vọng đến không bán liền phải đói chết người. Có ai sẽ lấy người khác lễ vật qua tay đổi tiền. Muốn ta nói, loại người này bán mệt là xứng đáng, hắn không biết giá trị còn hảo, cho hắn biết không đến tồn mượn này phát tài tâm tư bản thân sao chép một lần lại qua tay bán ra cái giá trên trời tới. Nói đến cũng là, chẳng qua đáng tiếc, nếu là không bán đi tốn chút tiền tổng có thể mượn tới đánh giá. Nhiều nhìn xem, hạ giới không chuẩn liền thi đấu ở nông thôn nông hộ không hiểu, này đó người đọc sách mới hiểu được đại nho làm kinh văn chú giải có bao nhiêu chân quý. Tuy rằng nói tư thư ngũ kinh học đường đều giáo, rất nhiều phu tử căn bản giảng không rõ. Tưởng liền biết, hắn nếu là bản lĩnh rất lớn như thế nào sẽ hạ mình ở học đường. Thật có bản lĩnh đều làm quan đi, thì không đậu đi mới có thể làm tư thục. Trước kia vệ thành có thể thanh vân thẳng thượng không phải phu tử giáo đến hảo. Là hắn bản thân thông thấu, sẽ cân nhắc, giống hắn loại người này có thể có mấy cái. Đối người đọc sách tới nói, tự ngộ rất khó, cùng người học liền dễ dàng. Vì cái gì thư hương dòng dõi quan lại thế ra có thể một thế hệ thắng qua một thế hệ. Nhân ra mỗi đại có tiền đồ đều lưu lại tâm đắc chú giải. Có truyền thừa, hậu sinh vãn bối muốn học lên liền dễ dàng. Mà này đó kinh văn chú giải là nhà người khác truyền. Căn bản không ngoài mượn, không cần tận mắt nhìn thấy. Tưởng cũng biết kia chồng trong sách tồn thông chính đại nhân nhiều ít tâm huyết. Nói là đưa về tới cấp chất nhi chất nhi xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Cầm đi liền đã phát bút tài, 80 lượng bạc đối người thường tới nói là bút đồng tiền lớn. Dù vậy biết hàng nghe xong vẫn là nhịn không được tưởng hộp máu. Này thấy tiền sáng mắt đức hạnh, còn tưởng bồi dưỡng ra để nhị cái thứ ba vệ thành. Không có khả năng, đừng có nằm mộng, chấn trên những cái đó người đọc sách thế bọn họ đau lòng. Thật sự đau lòng, trong thôn tin thức truyền đến chậm một chút, vãn một ngày mới nghe nói vệ gia huynh để cho người ta hố. Nghe nói kia chồng thư có thể bán mấy trăm lượng, người trong thôn liền cùng nghe thiên thư dường như, bọn họ này Bạn còn nửa tin nửa nở, tiền sơn thôn Khương ra liền hình. tới rồi người. Khương đại hoa kéo Khương mật nàng cha lại mang theo hai cái nghi tử cùng nhau tới. Lại đây liền hỏi thư bán, có phải hay không thật sự, trước kia nói qua, vệ thành viết hai phong thư, một phong cấp huynh đệ, một phong cấp cha vợ, cấp cha vợ lá thư kia có chút lời nói là Khương mật cùng hắn nói làm hắn viết thượng, phía trước Khương Mật nàng đại bá nương không phải đã nói. Như tử bối không trông cậy vào, nàng có nghĩ thầm bồi dưỡng một chút đời cháu kia mấy cái. Xem có hay không tiền đồ. Khương Mật nhớ rõ nàng đại bá nương kia lời nói, khiến cho vệ thành nói cho bọn họ, nói lần này tặng chút nam nhân dùng quá sách cũ trở về. Nói là sách cũ, kia thư thượng có chút hắn viết xuống tâm đắc chú giải. Làm nhà mẹ đẻ nếu là có tâm cũng đi sao chép một phần. Khương ra kia đầu đọc sách nhất lâu chính là Khương Cầu Từ. Khương Cầu Từ tự đều nhận không được đầy đủ, cơ bản không trông cậy vào. Đến nỗi nói Khương đại hoa ra kia mấy cái tôn từ kỳ thật còn nhỏ. Còn ở vỡ lòng giai đoạn, bọn họ vốn dĩ không sốt ruột lập tức đi mượn. Lúc này đi mượn trở về cũng không biện pháp sao. Vốn đang ở vì Khương mật thăng tứ phẩm cáo mệnh mà kích động. Chuẩn bị làm cái tịch nhạc a nhạc a. Đang ở thu xếp, liền nghe nói cách vách thôn chê cười, người khác nói chính là chê cười. Bọn họ vừa nghe cấp thưởng, nói như thế, ngay từ đầu đâu, khương gia cũng không ý thức được kia đồ vật phi thường quý trọng. Rốt cuộc nhà hắn cũng không có giống dạng người đọc sách. Không chịu nổi nói giỡn người sẽ giải thích, giải thích một lần không phải hiểu chưa. minh bạch lúc sau này toàn gia nào còn ngồi được, mấy cái nam đinh chạy nhanh liền đi hậu sơn thôn muốn hỏi minh bạch tin thượng đều nói làm cho bọn họ đi mượn tới sao một bộ sẽ như vậy viết không phải đại biểu chuyện này là con rể đồng ý tường đương thuyết thưa tuy rằng giao cho vệ đại vệ nhị khương gia cũng có thể mượn tới dùng này vệ gia huynh đệ như thế nào có thể bán hắn bán khương gia thượng chỗ nào sao bên ngoài đều nói này đó chú giải giá trị thiên kim đều xem minh bạch nhớ kỹ không chuẩn quay đầu lại là có thể thú tài cử nhân một đường thi đậu đi. Hiện tại thứ này không có, vệ gia huynh đệ tâm không đau lòng bọn họ là không rõ ràng lắm. Khương gia này đầu đau lòng à, đừng nói tầm mắt nhất quán cao khương đại tẩu, liền tiền quấy hoa đều khí chứ. Nàng hơi kém tự mình nháo thượng vệ gia môn, nàng cuối cùng bị ngăn cản xuống dưới. Khương gia nam đinh đi vài người, bọn họ mang lên mấy ngày hôm trước thu được tin. Nói đến mượn thư, vệ đại vệ nhị vốn là nghẹn hòa, nghe khương gia nói như vậy. Đầu quả thực muốn nứt, hiện tại tình huống là Khương gia muốn mượn thư, huynh đệ hai cái lấy không ra, muốn đi truy thảo nhưng là không cửa không đường, cáo thượng nha môn huyện lệnh tỏ vẻ quản không được, nói ngươi thua tiền, là chính ngươi bán, mua bán nếu làm thành nào có đổi ý vừa nói. Hai huynh đệ nâng ra vệ thành, nhưng quy củ bãi ở đàng kia, kia bộ thư truy không trở lại, việc này tức điên Khương ra người, đồng dạng cũng tức điên vệ thành hắn đại thúc công đại thúc công số tuổi lớn bình thường là chỉ động khẩu bất động thủ lúc này cấp hai huynh đệ thượng gia pháp nói đương cha không ở quản không được hắn tổng có thể quan tâm người khác không rõ vệ thành tưởng gì hắn xem minh bạch đương ca ca trông cậy vào đệ đệ vàng thật bạc trắng dưỡng bọn họ không có khả năng nhưng làm đệ đệ cũng không phải vô tình vô nghĩa người từ lần trước mua điền đến lần này đưa thư chính là trông cậy vào ca ca ra tay làm hàm nhai Cầm điền ngươi hào hào loại là có thể sống tạm, cầm hắn thì mỉ chú giải kinh văn ngươi hào hào đọc cũng có thể khảo cái thú tài cử nhân. Đây là thực thành ý ở giúp đỡ thân nhân huynh đệ. Kết quả bọn họ tới cái mổ gà lấy trứng, đem sẽ hà kim trứng gà mái làm thịt. Như vậy một đại chồng thư chú giải là ba lượng thiên là có thể viết xong sao. Cũng không biết hắn phí nhiều ít tâm tư, hiện tại bán đi, còn có thể lại duỗi tay đi muốn một bộ sao. Liền vì kia tám mươi lượng liền hậu thế tiền đồ cũng không màng Người khác không nói người bán tiện người còn đắc ý chính mình đã phát tài. Một nhà huynh đệ khác biệt sao lớn như vậy, tam lang ở vì các ngươi mau đàn đăng khoa tính toán. Hai người sợ bọn họ đọc sách quá dễ dàng hiện không ra bản lĩnh phải không? Hắn đại thúc công đầu tiên là thỉnh gia Pháp, tiếp theo hào một hồi gian dạy vệ đại vệ nhị biết phạm vào xuân. Lúc này cũng nghĩ đến kia thư đưa cho bọn họ là ban ơn cho cả nhà thân thích. Hiện tại hai người bọn họ đem thư bán rẻ, không nói bản thân đau lòng, cùng thân thích cũng vô pháp công đạo, đại thúc công quái, khương gia người oán, thậm chí ngay cả Trần thị Lý thị nhà mẹ đẻ kia đầu đều có cách nói. Đạo lý cũng đơn giản, bán đến tiền mọi người chỉ có thể làm nhìn, lại phân không đến, bọn họ nghĩ đến vốn dĩ nhà mình cũng có thể mượn tới nhìn một cái. Hiện tại không có. Này không phải tương đương gây trở ngại đến nhà mình, bên ngoài người đọc sách đem về tam chú giải đương bảo. Nói được vô cùng kỳ diệu, càng là như vậy bọn họ càng cảm giác mệt lớn, đều nghĩ có lẽ nhà mình sao một phần tới hảo sinh học học. Cũng có thể khảo ra cái thú tài cử nhân đâu, hai huynh đệ đều ở tổ tông bài vị trước mặt quỳ xuống. Đều cúi đầu, ai cũng không dám hé răng. Lý thị xem nam nhân bị đánh ai huấn không nói, còn muốn phạt quỳ, nàng nhìn đau lòng. Sẽ nhỏ giọng đề ra một câu, bằng không chúng ta hồi cái tin đi, thỉnh lão tam lại đưa một bộ tới, tồn này ý niệm không ngừng nàng, nói ra chỉ có nàng, nàng là không có cách, vừa không nhẫn tâm xem nam nhân chịu khổ, lại nghĩ đăng khoa đại chút cũng muốn đọc sách, cái kia nếu nếu không trở về, nàng tự nhiên mà vậy đem tâm tư động đến vệ thành trên người. Trần Thị vốn đang ở mắng cái kia mua thư, nghe được lời này trước mắt sáng ngời, đúng đúng làm lão tam lại đưa một bộ tới. lần tới chúng ta nhất định hào hào sử dụng, nhất định không bán. đại thúc công năng lên cục xuống mí mắt nói, cái nào người đọc sách làm phê bình sẽ làm song phân. người một trương miệng liền thưởng lại muốn một bộ. tam lang thượng chỗ nào cho người biến một bộ ra tới. làm người nói một chút lương tâm, hắn ở kinh thành làm quan, mỗi ngày còn có rất nhiều sai sự, chỉ sợ là từ kẽ răng bài trừ thời gian làm chú giải. Như vậy đại một chồng thư làm ngươi sao đều phải sao không biết bao lâu. Ngẫm lại nhân gia phí nhiều ít tâm tư. Nói ra loại này lời nói các ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không. Hai nhà người mặt đều đỏ lên. Lý thị xấu hổ thật sự. Trần thị tâm một hoành nói bán đều bán. Nói này đó cũng vô dụng. Hiện tại không phải chỉ có thể trông cậy vào lão tam. Trần thị dẫn đầu đã mở miệng. Lý thị mới ra mặt giày nói. Ngài cũng nói đó là ban ơn cho hậu đại thư tốt. Vì hậu thế suy nghĩ. Chúng ta ra mặt giày cũng đi cầu một cầu. Sao nói đều đến làm lão tam lại đưa một bộ. Bằng không khổ không riêng chúng ta hai nhà. Thần tích nhóm muốn mượn cũng mượn không a Ta nghĩ chỉ cần đem tình huống nói rõ. Làm lão tam biết chúng ta cấp kia chạy chân lừa. Hắn không chuẩn còn có thể giúp đỡ lấy cái công đảo. Đến lúc đó có lẽ đều không cần một lần nữa viết quá. Trực tiếp đem đồ vật đòi lại tới là được. Đại thúc công không tán thành chẳng sợ biết kia đồ vật đích xác có thể tạo phúc đại gia, hắn cũng không mặt mũi tán thành. Bất quá hắn ý kiến cũng không quan trọng. Tả hữu hai huynh đệ thương lượng hảo, năm đầu một phong thơ nửa năm đưa không ra đi, hỏi tới hắn có trăm ngàn loại lý do. Lúc này động tác lại rất mau, bọn họ đi theo liền viết hảo hồi âm, cảm giác chỉ nói kia chồng thưa sự không lớn thân cận, trước chúc mừng vệ thành thăng quan, lại thăm hỏi nhị lão. Còn nói về đến nhà lại thêm đinh. Vệ đại lang dưới gối đã có ba cái nhi tử. Vệ nhị lang là hai trai một gái. Này đó đều nói xong. Mới nhắc tới bọn họ làm chạy chân lừa. Chạy chân cầu bọn họ nói vô luận như thế nào đều phải bỏ những thứ yêu thích. Nói tư thư ngũ kinh có một bộ là được. Nhiều phóng cũng là thích hôi. Không bằng bán cho hắn. Làm hắn dính dính mệnh quan triều đình không khí vui mừng. Hắn vừa lừa lại gạt giá thấp đem thư mua đi rồi. Chờ trong nhà biết đưa về tới chính là gì. Đã tìm không thấy người. Nhà môn cũng không giúp đỡ suốt đầu. Tin thượng nói kia chạy chân không phải cái thứ tốt. Làm vệ thành đừng buông tha hắn. Còn nhắc nhở hắn đừng quên đem kia bộ thư đòi lại tới. Đòi lại tới lại tìm cái phúc hậu người đưa về nhà. Tin cuối cùng còn có hai câu oán giận. Nói người đọc sách cũng thật là. Khảo rất khá đi hắn nói chắp vá. Văn chương viết rất khá đi hắn nói là lên không được mặt bàn chuyết tác. Này không phải đưa tới cửa tới cấp người hiểu lầm Hai huynh để ý thứ là Về sau lại đưa về tới cái gì thứ tốt liền nói rõ ràng Nói nó có thể giá trị nhiều ít Nói rõ cũng sẽ không có như vậy sự Vệ thành kia tin là cuối tháng năm đưa ra tới Giúp đỡ chạy chân trên đường đi được không mau Đem tin đưa đến chính là trung tuần tháng 7 Bọn họ viết hồi âm là hạ tuần Vì mau chóng làm vệ thành biết cái này tình huống Vệ nhị lang cũng không chê truyền tin phiền toái Hắn đem trong nhà sự làm ơn cấp đại ca, tự mình chạy tranh tốc châu, vội vàng ở 8 tháng liền đem tin tặng đi ra ngoài. Cuối tháng 9, phùng trưởng quay lại thu được thỉnh hắn truyền giao cấp vệ thành thưa từ. Hắn còn cân nhắc này đều dọn đi 4 tiếng đại viện. Như thế nào tin vẫn là đưa đến hắn nơi này đâu. Trong lòng như vậy thường, hắn vẫn là rất vui lòng giúp đỡ người chạy việc, dù sao cũng là lôi kéo tình cảm sai sự. Phùng trường quầy vui tươi hớn hở đi vệ ra nhà mới. Bên kia so ban đầu tiểu viện gần rất nhiều. Đi một chút một lát liền đến. Phía trước truyền nhà thời điểm vệ ra khai bàn tiệc. Phùng trường quỷ đi. Đã kiến thức quá tòa nhà này may lại lúc sau có bao nhiêu hảo. Lúc này lại đây hắn liền không có gì lòng hiếu kỳ. Phùng trưởng quỷ đem tin gọi vào người gác cổng trong tay. Nghĩ vệ thành lúc này chỉ sợ không ở. Làm hắn lấy đi vào cấp trong phủ thái thái. Liền cáo từ. Người gác cổng cầm tin mới vừa tiến nhị môn, liền thấy bà tử ở dọn dẹp sân, hắn một đại nam nhân ra sao có thể tiến nội viện va chạm thái thái. Này tin quá bà tử tay giao cho Khương Mật trong tay. Khương Mật đoán được này phong hơn phân nửa là quê quán hồi âm. Tuy rằng nói nàng hiện giờ đã có thể nhận rất nhiều tử Vẫn là không tùy tiện hủy đi tin, nghĩ chờ một chút, chờ nam nhân trở về lại xem. Chiều hôm nay... Vệ thành vội xong sai sự từ thông chính tư nha môn trở về. Trở về liền phát hiện trong nhà đều đang đợi hắn. Nhìn mực còn lầu bầu nói cha ngươi thật chậm. Chờ đã nửa ngày. Chờ ta. Chờ ta làm cái gì? Đọc tin nha. Trong nhà thu được tin. Tin là Khương Mật đưa qua đi. Vệ thành bắt được lúc sau cẩn thận mở ra. Lấy ra quét hai mắt. Nói cho ghế trên cha mẹ. Là đại ca nhị ca hồi lại đây. Đều viết gì? Tam lang ngươi đọc đọc xem. Vệ thành uống ngụm trà, nhuận nhuận yết hầu mới bắt đầu đọc, phía trước nội dung đều còn bình thường, tất cả đều là chút nhàn thoại việc nhà, ngô thị từ trước thích nghe này đó, hôm nay cái nàng cũng không lớn kiên nhẫn, từ con thứ ba bắt đầu đọc tin nàng liền đang đợi, chờ lão đại lão nhị như thế nào nói lời cảm tạ, kết quả không đợi tới, vệ thành hắn dừng lại, này liền xong rồi, vệ thành nói không, kia dừng lại làm gì, lão tam người tiếp theo đọc a. Nói thật vệ thành có điểm đọc không đi xuống, xem cha mẹ đều chờ nghe xong mặt nội dung, hắn mới căng ra đầu đem tin đọc xong. Đọc xong lúc sau, phòng khách một mảnh tĩnh mịch, mọi người tất cả đều mất ngôn ngữ, qua sau một lúc lâu, lão thái thái cọ đứng lên, hắc mặt chính là một hồi thoá mạ, ta thật là xem thường hai người bọn họ, này hai cái chui vào tiền mắt từ ngu xuẩn, ta như thế nào liền sinh ra loại này không tiền đồ còn không có mặt không ra ngoạn ý nhi. Như vậy hậu một chồng thư A, kia nhưng đều là lão tam tâm huyết, cho hắn hai bán rẻ còn không biết xấu hổ viết thư tới cáo trạng. Nói người chạy việc vừa lừa lại gạt, người chạy việc có thể không biết hắn tự cấp ai tặng đồ. Không phải kia hai cái ngu xuẩn có nghĩ thầm bán hắn dám rỗi tay lấy. Nhà môn mặc kệ là được rồi, nhà môn lại không phải nhà ngươi khai. Ngươi nói liền tính, lão thái thái há mồm chính là một chuỗi, mắng xong ngã ngồi trở về chụp vài hạ ngực. Hoãn hoãn lại đây một ít mới nói, còn tưởng lại muốn một bộ, lão tam thiếu hắn sao, làm hắn đầu to mộng đi. Chương 127, vệ lão nhân cũng khí, lại đau lòng lão tam trả giá như vậy đa tâm huyết. Lại tưởng tượng kia đưa trở về vốn dĩ có thể tạo phúc cả nhà. Bọn họ bán đến dễ dàng, thượng chỗ nào tìm đệ nhị bộ tới. Nhị lão liền tính đối hai cái nhi tử bất mãn nữa ý. Trong lòng tổng vẫn là ngóng trông đời cháu có thể có điểm tiền đồ Phía trước vệ thành lấy ra kia bộ thư tới nhị lão thật cao hứng Tổng nói thầm nói đưa trở về bọn họ nhưng đến hảo sinh sử dụng Không nói tiến sĩ xuất thân Về sau có thể ra hai cái cử nhân thì tốt rồi Mong một đoạn thời gian hồi âm liền mong tới như vậy cái đồ vật Chẳng sợ nghe nói trong nhà lại thêm đinh hắn cũng cao hứng không đứng dậy Vệ lão nhân tức giận đến tàn nhẫn Nắm chặt ghế dựa tay vịn nói chỉ hận kia hai cây hỗn trướng không ở trước mặt hắn. Nếu không thế nào cũng phải sao đòn gánh trừ bọn họ. Bại gia tử, thật là bại gia tử. Ngô bà tử cũng phi một ngụm, còn quái chạy chân lừa hắn. Tốt như vậy đồ vật ta nếu là chạy chân. Xem ngươi không biết nhìn hàng ta cũng dám mở miệng, mua trở về tạo phúc cả nhà dựa vào cái gì không làm. Ngại nhân ra ra giá thấp, cảm thấy bán mệt, ra giá, giá cao nó là có thể bán. Nhân ra ra một ngàn lượng một vạn lượng hắn cũng không nên bán. Hắn dựa vào cái gì bán, nhân ra người chạy việc đều biết tam lang làm chú giải đáng giá. Hai người bọn họ nhưng thật ra ánh mắt cao, tin thượng đều viết đưa trở về chính là thứ gì. Hắn một chút cũng chướng mắt, khương mật từ nam nhân bắt đầu đọc tin liền không nói chuyện. Lúc này mới khuyên một câu, tình cha mẹ chồng đừng tức giận, ta nhưng thật ra không nghĩ thức giận, này hai hỗn chướng quá làm giận. Khương mật cũng đau lòng, trước mắt nhất quan trọng lại không phải đau lòng vài thứ kia. Dù sao cũng phải trước đem người khuyên hảo, tổng không thể khí hư thân thể. Nàng mắt thấy không có cách, quay đầu nhìn về phía vệ thành. Vệ thành mím môi, nói, bán liền bán đi, kia đồ vật phóng nhà chúng ta thật là sách cũ một chồng. Ban đầu là nghĩ chờ nghiên mực đem tự học hết, đưa cho hắn dùng vừa lúc, kết quả hắn trí nhớ hảo. Bình thường nghe ta giảng một lần đều có thể nhớ kỹ. Đánh giá hắn không dùng được ta mới lấy ra tới, cũng không phải riêng vì chất nghi làm, bản thân cũng không có rất nhiều tâm ý, không sợ cha mẹ đa tâm, đưa cái này trở về ta vốn dĩ làm chính là hai bên mặt tính toán. Gần nhất thân thích bên trong có thông minh có thể đọc sách, cầm đích xác có thể làm ít công to, thứ hai ta ở kinh thành đương quan, hơn nữa thâm chịu hoàng thượng nể trọng, làm nhân ra xem ra đều nói ta phát đạt, chẳng sợ huynh đệ phân ra. Ta cũng nên kéo rút một phen. Sẽ như vậy tưởng là nhân chi thường tình. Ta nếu không bất luận cái gì tỏ vẻ xác định vững chắc bị người lên án. Đưa thư đồng dạng có phương diện này suy tính. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Trực tiếp đưa tiền nơi nào là cái đầu. Không bằng dạy hắn bản lĩnh làm hắn bản thân đi kiếm tiền. Ước nguyện ban đầu liền ở chỗ này. Đối vệ thành tới nói. Là vì chính mình thuận tiện vì huynh đệ. Huynh đệ không cảm kích kia hắn hai điều mục tốt xấu cũng đạt thành một cái. Mỗi người đều cảm thấy ngươi phát đạt lúc sau hẳn là nghĩ huynh đệ. Ngươi không nghĩ liền có người phê bình ngươi, thậm chí nhặt khó nghe nói ra bên ngoài truyền, hư ngươi thanh danh, đoạn ngươi tiền đồ, hắn đưa xong kia một bộ thư, những người này liền không còn có có thể lấy tới làm văn đồ vật. Làm vệ thành xem ra, hắn tồn dịu sắt chi tâm, lại không thuần túy là tưởng dịu sắt chất nhi. Nếu như thế liền dùng không như vậy tức giận. Ai nói thư tặng không, không tặng không, này không cho nhà mình tỉnh rất nhiều phiền toái. Đọc xong này phong thư, hắn trong lòng cảm khái cũng là có. Vệ thành không rõ ràng lắm mau đàn cùng đăng khoa hiện tại là bộ dáng gì. Người trước rất nhiều năm không gặp, người sau chưa từng gặp qua, chẳng sợ không nhìn thấy. Từ lúc này sự cũng có thể khuy đến một vài, hai người bọn họ khoa cư nhập sĩ cơ hội thực sự xa vời. Tính tính mao đàn đến có mười mấy tuổi đọc sách đều đã nhiều năm còn không biết yêu quý. thử nghĩ nào có người đọc sách từ trong nhà lấy thư đi đổi tiền. xem nhiên mực, có cái xa bàn đều đương bảo bối công phụng. vệ thành nói kia một đoạn. hắn cha thở dài, còn mẹ nó hỏa khí cũng thoáng dáng xuống một ít, chỉ là một ít. ai mà không trước hết nghĩ chính mình sau tưởng người khác. làm một chuyện ước nguyện ban đầu vì chính mình này không sai. đồng thời có thể nghĩ đến dìu dắt chất nhi người tâm ý cũng đã kết thúc. này thế đạo. Nhất quý giá chính là thư. So thư còn quý giá chính là hàn lâm chú giải. Điểm này liền ta này tao lão bà tử đều biết. Hắn không thèm nghĩ. Nghe nói có thể đổi tiền liền đem cái gì đều vứt đến sau đầu. Qua đi mới đến hối hận. Hối được sao? Ta là làm nãi nãi. Ta ngóng trông mau đàn hổ hoa xuân sinh đăng khoa bọn họ đều hào. Lại không thể túng bọn họ hút người huyết. Trong nhà ra cái quan lão ra quan lão ra cấp mua đất còn cấp đưa kinh văn chú giải này liền tận tình tận nghĩa. Người làm đệ đệ không có thực xin lỗi hai cái ca ca. Nên hổ thẹn chính là bọn họ. Ngô bà tử nói đến nơi này. Mang trà lên chén rầm uống một ngụm Lau lau miệng nói. Ta ban đầu nghĩ không thể trực tiếp cho bọn hắn vàng bạc. Cho hắn chỉ biết ngại không đủ. Sẽ không nhớ người hào. Không cho vàng bạc. Cấp thư tổng nên là làm chuyện tốt. Này không trong nhà có mấy cái tiểu nhân đang ở đọc. Ta nghĩ ngươi cái kia thư đưa trở về. Bọn họ xem một hồi tổng nên niệm ngươi một hồi hào. Về sau thì đậu tú tài cử nhân cũng nên biết ngươi giúp bọn họ rất nhiều. Đừng trưởng thành cùng lão đại lão nhị giống nhau. Ta là bạch nhọc lòng. Ai ngờ được đến bọn họ còn có thể đem ngàn giảm xa xôi đưa trở về đồ vật qua tay bán người. Bán liền bán, bán mệt cũng nên bản thân nuốt xuống đi. Như thế nào có mặt hồi như vậy một phong thư tới. Chỉnh phong thư đọc xuống dưới. Làm giận điểm có rất nhiều. Nhất làm giận vẫn là hai người bọn họ không hề có tỉnh lại. Há mồm là có thể lại muốn một bộ. Kia thư lại không phải bầu trời rơi xuống. liền tính vệ thành nói không cần phải. Làm không cần đau lòng. Nghĩ như vậy hậu một chồng. Lúc trước cũng phí rất nhiều tinh lực. Nghèo điên rồi sao cầm đi đổi tiền. Người không ở trước mặt tam mắng hắn hắn cũng nghe không đến. Còn mắng cái gì, không mắng, việc này cũng không nói. Lão tam ngươi lại hồi một phong thơ, nói cho bọn họ sớm biết rằng hắn không hiếm là căn bản sẽ không đưa đi. Còn muốn một bộ là dài quá bao lớn mặt, nếu cảm thấy trong nhà kia mấy cái thông minh tuyệt đỉnh không dùng được nhị bảng tiến sĩ sách khủ vậy làm hắn bản thân cân nhắc đi. Đưa thứ tốt trở về hắn không biết hảo, về sau gì đều đừng nghĩ, lại sẽ không đưa bất cứ thứ gì cho hắn. Ta nói như vậy, ngươi liền như vậy viết. Viết hảo nhờ người tặng cho người đại thuốc công, làm người đại thuốc công thay ta hảo sinh thu thập hắn hai cái. Ngô bà tử nói xong, vệ lão nhân bổ sung nói, người ở tin thượng viết, trong nhà kia hai cái làm bất luận cái gì hỗn trướng sự thỉnh hắn lão nhân ra thủy ý xử trí. Nên đánh liền đánh, ta cùng ngươi nương cách đến xa quản không được hắn, luôn có người quản được. Nhìn mực vốn dĩ vô cùng cao hứng chờ tin vào, nghe xong phát hiện không đối hắn liên thanh cũng chưa cổ hỏng. Đãi nhị lão mắng xong, cũng đem mặt sau sự an bài hảo, nhiên mực mới giúp đỡ khuyên, nãi đừng tức giận, ra cũng là, đều nói ai có chi nấy, cái đọc sách mới có thể đem cha ta những cái đó sách cũ đương bảo. Không yêu đọc sách cầm văn tiền không đáng giá, đưa ra đi đồ vật hắn như thế nào xử trí thủy hắn cao hứng. Nãi không thoải mái về sau chúng ta không tiễn hắn, ta xem người người không lớn, tâm nhưng thật ra đại, tâm không lớn như thế nào lòng dạ thiên hạ nhiên mực vừa nói vừa hướng về thành kia đầu biểu môi xem cha ta cha ta liền không khí ngẫm lại xem trong nha môn không thể thiếu chuyện này gặp gỡ liền sinh khí khí đều tức chết rồi còn thăng cái gì quan Ngô bà tử vẫy tay làm hắn lại đây đãi hắn lại đây lúc sau một phen nhéo khuôn mặt hắn nhỏ mà lanh còn giáo huấn khởi ngươi nãi tới nhiên mực bụng mặt nói cha ta giảng học vô trước sau đạt giả vi sư Nãi ăn muối ăn là so với ta ăn mễ nhiều, nhưng ngày này không phải mơ hồ không thông suốt sao, ta thông suốt không được hào sinh cùng ngài nói nói, hắn lại đáng thương ba ba nói đau, thỉnh công nhân dơ cao đánh khẽ, ngô bà tử là bắt tay lòng, lại ở hắn trên chán chọc vài hạ, người a ngươi, nhìn mực như vậy chơi bảo vẫn là rất hữu dụng, nhị lão vốn dĩ khí thành như vậy, làm hắn một đậu giờ khóc giờ cười, vệ thành thoáng buông tâm. Xem hắn ở đại gia không chú ý địa phương thư khí. Khương mật cười cười, lúc này nàng ngửi được từ phía sau thổi qua tới đồ ăn hương. Có cái gì chưa nói xong vãn điểm nói tiếp, trước bãi cơm đi. chương 128, 9 tháng gian đối nhị lão tới nói vốn là gian nan. Ở cái này Nguyệt Kinh thành hạ nhiệt độ phi thường lợi hại. Đầu tháng vẫn là cuối mùa thu cảm giác, đến cuối tháng liền vững chắc ở qua mùa đông. Tia tư vị nhi cùng quê quán rét đậm thời tiết không sai biệt lắm. Gần nhất lão ra từ đầu gối có chút ẩn ẩn sinh đau. Hắn bản thân không để trong lòng. Vệ thành có nghĩ thầm thế lão phụ điều dưỡng thân thể. Lo lắng thỉnh đến thái y tới cửa tới xem. Nói chính là ban đầu đông lạnh đến nhiều. Ngày mùa đông còn phao nước lạnh. Không yêu quý hảo thân thể nháo. Hỏi làm sao bây giờ. Thái y ý tứ là phương thuốc liền không cần khai. Hắn để lại mấy chương thực bổ đơn tử. Làm ăn thử xem, mới ăn không mấy ngày. Hiệu quả tạm không rõ ràng. Quê quán kia đối huynh đệ hồi âm liền đến. Lão ra từ lại tức giận. Chẳng sợ kinh người nhà khuyên sau lại thường khai chút. Đêm đó vẫn là phiên tới phiên đi ngủ không được. Chín tháng gian còn chưa tới thiêu giường đất thời điểm. Như vậy phiên tới phiên đi trong ổ chăn vào phong. Hắn nhất quán ngạnh lãng thân thể cũng không đứng vững. Thế nhưng bị bệnh một hồi. Lúc sau lại là bắt mạch lại là khai căn đi theo uống lên vài thiên dược. Bệnh mới đi, ngô thị trong lòng vốn dĩ cũng có chút ý tưởng, xem nam nhân tao lớn như vậy tội, người đều hao gầy rất nhiều, nàng nói thẳng con cháu đều có con cháu Phước lão tam này đều 27, lão đại đã ở 30, làm cha mẹ túm hắn đi rồi như vậy đường xa, nên chính hắn lãnh người trong nhà đi rồi. Ban đầu cảm thấy không phải mới 50 tuổi, ở nông thôn địa phương đừng nói 50. Chẳng sợ sáu bảy chục chỉ cần trong nhà thiếu lao động ngươi cũng muốn xuống đất đi. dọn này đầu tới thời điểm ngươi cùng ta nói. Hai ta này còn ngảnh lãng thật sự. Không chuẩn có thể hưởng hai ba mươi năm phút. Ngươi nhìn xem, năm tháng vẫn là không buôn tha người. Tuổi trẻ thời điểm một chút tiểu phong hàn tính gì. Chụp khối khương ném trong nồi đi nấu một nấu. Một chén canh rót hết đã phát hãn liền hào. Hiện tại không được, mấy năm nay dưỡng đến hào cũng chưa như thế nào sinh bệnh. Này một bệnh gầy nhiều như vậy, đem lão tam cùng tam thức phụ đều sợ hãi, thiếu thao điểm tâm đi, về sau thiếu thao điểm tâm, muốn nói có thể làm ta đều làm, các mặt đều cho hắn suy xét tới rồi. Hắn hai anh em muốn làm bừa cách đến gần ta còn có thể ngăn đón. Cách đến xa biết về sau cũng không dùng được, còn lần lượt vô chừng mực cho hắn chùi đít không thành. Ngô Thị còn nói thầm nói thật may mắn dọn ra tới. Nếu là còn ở một khối, có thể cho tức chết. Xem lão đại lão nhị mấy năm nay diễn xuất, lường trước bọn họ trong lòng vẫn là bất bình, liền tính lúc trước đọc không đi xuống nói không đọc chính là chính mình. Muốn phân ra cũng là chính mình, mắt thấy làm đệ đệ như vậy phong cảnh, mỗi người đều nói lão tam là ổ gà hạ ra tới kim chứng. Vệ gia tổ tông tám bối tích đức mới đổi lấy như vậy cái thành dụng cụ con cháu. Loại này lời nói, hắn hai cái ca ca nghe, trong lòng là cái gì tư vị nhi chỉ hắn bản thân biết. Nhà người khác phát đạt, người cũng liền hâm mộ hâm mộ, vốn dĩ dưới một mái hiên ở đồng bào huynh đệ phát đạt. Tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Ngô Thị có thể nghĩ đến đây, không đại biểu nhận đồng bọn họ, lộ là bản thân thuyền, chọn sai đi hỏng rồi còn có thể trách người khác sao. Mấy năm nay nàng đi theo con thứ ba quá, tận mắt nhìn thấy hắn từ tú tài đều không phải biến thành hôm nay thứ phẩm thông chính đại nhân. Một đường mưa mưa gió gió quá không dễ dàng. Tuy rằng đều là thân mi tử, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, lòng bàn tay thượng thịt luôn là hậu chút, nàng hiện giờ hưởng con thứ ba phúc chịu tam thức phụ hiếu thuận, thừa hoan dưới gối cũng là tam phòng hai cái tôn tử. Tâm không hướng về bọn họ, ngô thị lúc này không phải tùy tiện nói nói, nàng hà quyết tâm không bao giờ sẽ tặng đồ trở về. Cấp không đáng giá tiền hắn chướng mắt, cấp đáng giá hắn nếu không đủ, cấp có thể tỉnh tiền hắn không biết nhìn hàng. Khốn cùng thật là xứng đáng, mẹ chồng nàng dâu thương lượng nấu vài lần canh, vội vàng cấp người trong nhà bổ thân thể đâu, nhân mực đã qua mới vừa truyền nhà kia một đoạn hương phấn kỳ. Gần đây ở đề bút luyện tử, ban đầu cái kia xa bàn đã bị khương mật thu hồi tới. Nghĩ lấy côn côn viết chữ nặng nhẹ cảm giác tóm lại cùng đề bút bất đồng. Ban đầu là người tiểu mới vừa vỡ lòng không thuần thục, không thích hợp đạp hư đồ vật, hiện tại đều năm tuổi rưỡi, hắn lại thành thục. Có thể để bút luyện đi lên, nhiên mực ở luyện tử, tuyên bảo liền ở bên cạnh nhìn, nhiên mực biên viết còn biên cùng đệ đệ giảng, Nói này tự nhi niệm gì, là ý gì, vệ huyên nhưng thật ra nghe xong, nghe không nghe hiểu không biết, nhà cửa lớn lúc sau chẳng sợ không cần tự mình đi hạ lực làm việc. Mỗi ngày cũng có rất nhiều sống muốn an bài, thuộc hạ gặp gỡ lớn nhỏ sự đều ái tìm thái thái. Khương mật so từ trước vội rất nhiều. Nàng vẫn là có cố định thời gian bồi hai cái tiểu nhân. Bình thường từ bọn họ bản thân đi chơi. Tuyên bảo cũng không nghịch ngợm. Làm nhiên mực nhìn hắn liền không thành vấn đề. Muốn dọn phân lau nước tiểu ra khỏi phòng kêu người chính là. Nhiên mực có khi là không đàng hoàng. Bất quá chỉ cần là hắn nương công đạo sự. Hắn tổng có thể làm thỏa. Không ra quá đường rẽ. Mới dọn tân ra thời điểm người trong nhà thực không thói quen. Mỗi ngày mở mắt ra đều giống nằm mơ. Hiện tại toàn thói quen, mấy tháng thời gian làm vệ thành cũng sờ thấu thông chính tư. Này nha môn bình thường không có rất bận bởi vì bá tánh sẽ không vì một ít chuyện nhỏ tới kiện lên cấp trên. Dù sao thường xuyên không khai trương, khai trương đâm thủng thiên. Tuy rằng nha môn không có rất bận vệ thành không nhàn, ai làm hoàng thượng coi trọng hắn. Quân thần chi gian đối nói số lần không ít, hai người thương lượng ra rất nhiều điểm từ. Này một năm hoàng đế nhanh hơn thu nạp quyền lực nện bước. Tuy rằng nói triều thượng còn có mấy cái người bảo thủ, nhưng là quyền chủ động đã đi vào tuổi trẻ đế vương bên này. Người bảo thủ nhóm là có thể cho hắn thêm điểm phiền toái. Lại không đủ để giao động căn bản hiện tại trên triều đình hoàng đế định đoạt, chẳng sợ lúc ấy có dị nghỉ, hắn tổng có thể đạt tới mục đích, đế vương quật khởi làm thùy hắn đứng thành hàng đều thành trong kinh đắc ý người. Bọn họ lục tục đã chịu đồng liêu thổi phòng, có chút nghe nhiều nịnh hót lời nói. Dần dần cầm giữ không được, tâm tư phiêu, vệ thành vẫn là kia đức hạnh, mãn kinh thành đều biết hắn là khó nhất lung là quan viên xếp hạng đệ nhất vị. Bình thường nói uống rượu dùng trà hắn thường xuyên liền không rảnh Người thịnh tình tương mời hắn sẽ đi, đi lời nói cũng không nhiều lắm, lui tới đi lễ tuy rằng cũng có, thập phần quý trọng hắn sẽ không đưa, cũng cũng không thu, bình thường với ai đều dễ nói chuyện, gặp cỡ chuyện này liền không có thông quan tiết này vừa nói. Trước nay là nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ Bên ngoài đều nói người nếu là phạm vào sự tưởng che giấu xuống dưới Đến đi cầu thông chính sử hoặc là tả thông chính đại nhân Người nếu là bị oan khuất Phải vì chính mình thảo cái công đạo Tìm hiểu thông chính vệ đại nhân tổng không sai Phạm là sự tình là thật Hắn liền dám quản 10 tháng trên đầu Cấp đại thúc công thưa từ mới vừa đưa ra đi Liền có người hơn người thân không đường dẫn trộm đạo xa rời quê hương tới kinh thành đầu năm nay làm quan hoặc là chạy thương muốn ra xa nhà dễ dàng chút người bình thường muốn xa rời quê hương cần phải thượng nha môn làm cái lộ dẫn đó là người ở tha hương thân phận chứng minh này đám người nghe nói là tại địa phương thượng bị oan khuất địa phương thượng có tiền lão ra mua được làm quan bọn họ đi cáo thua kiện tụng ăn bàn từ tưởng thượng kinh cáo ngự trạng nha môn tạp đã chết không cho lộ dẫn Nhưng nếu là nuốt xuống khẩu khí này bị cái này hoan. Nhiệt tử liền quá không nổi nữa. Liền có mấy nhà bất cứ giá nào. Kết bạn trộm chạy ra tới. Gặm làm bánh bột ngô nhai giao dại đi bộ đi đến Kinh Thành. Bọn họ phía trước đều là vòng quanh thành trì đi. Kinh Thành vòng bất quá. Muốn giải hoan phải đi vào. Này mười hơn người ở cửa thành đã bị ngăn cản xuống dưới. Quan sai ấn quy củ làm việc. Không lộ dẫn không cho tiến kia mấy cái ăn mặc rách nát giống như xin cơm giống nhau. Quỷ xuống liền phải dập đầu. Dập đầu liền ở cửa thành nói lên oan khuất tới. Nói bọn họ địa phương rất nhiều nhân ra đồng ruộng bị chiếm. Nhà môn không vì bá tánh thảo công đảo. Còn tạp không cho lộ dẫn. Không có biện pháp bọn họ chỉ có thể trộm đi ra tới. Nếu không hồi đồng ruộng nhật tử liền không phát qua. Như vậy lãnh thiên ăn mặc như thế đơn bạc. Còn quỷ vào để khóc biên dập đầu làm xin thương xót cửa thành thủ vệ cũng có nhân tâm mềm nhưng quy củ bãi chỗ đó hỏng rồi bọn họ gánh không dậy nổi liền có người giúp đỡ chỉ con đường sáng chúng ta không thể thả ngươi đi vào người có thể tìm người thế ngươi chạy tranh thông chính tư bên ngoài tới nào biết thông chính tư là gì liền hỏi bên cạnh có hiểu công việc nói người tới cáo ngự trạng không biết thông chính tư là gì thông chính tư chính là quản dân gian oan tình hiện giờ hữu thông chính vệ đại nhân là hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân tùy thời đều có thể tiến công diện thánh không nói hắn cũng là nghèo khổ xuất thân khoa cử nhập sĩ thực nguyện ý vì bá thánh xuất đầu ngươi nhờ người mang cái lời nói đi đem cái này tình huống nói cho vệ đại nhân hắn chịu quản các ngươi cũng liền có đường sống nói là muốn thỉnh hoàng thượng làm chủ kia người đi đường trong lòng kỳ thật không có yên lòng chỉ là nghĩ không đi lần này nhất định không đường sống Đới không chuẩn còn có truyền cơ. Hiện tại nghe nói cái này họ vệ đại nhân là chịu vì bá tánh làm chủ thanh thiên lão gia Này người đi đường mới có hy vọng. Liền ở cửa thành khắp nơi cầu người. Tình người xin thương xót. Hỗ trợ để cái lời nói. Còn nói không phải bọn họ một hai nhà bị oan khuất. Bị chiếm đồng ruộng chính là mấy chục người nhà. Nhát gan không dám nháo. Bọn họ gan lớn chạy ra. Hỏi bọn hắn rốt cuộc sao lại thế này. Những người đó không chịu nói. Vô luận như thế nào đều phải thấy giả thanh thiên lão ra mới nguyện mở miệng. Liền có tâm ngứa thế bọn họ chạy chân. Vệ thành đích xác cũng ở nha môn. Nghe nha sai nói bên ngoài có người cầu kiến. Vệ thành tạm dừng xuống tay sống. Làm nha sai đem người lãnh tiến vào. Giúp đỡ chạy chân tiến vào trước quỷ xuống khái cái đầu. Mới nói cửa thành bên kia có đoàn người. Nói tại địa phương thượng bị oan khuất. Tới thỉnh hoàng thượng vì bọn họ làm chủ. Những người đó lại là trộm chạy ra. Không lộ dẫn, vào không được thành, tưởng thình đại nhân châm trước một chút, vệ thành nghĩ nghĩ, làm thông chính tư bên này đi cá nhân, cùng kia đầu thương lượng một chút, đem người lãnh lại đây làm cho bọn họ nói cái minh bạch. Muốn thật là thân phụ hoan tình bị địa phương quan tạp không phê lộ dẫn. Loại tình huống này lý nên châm trước, quy củ là chết, người là sống không phải, chờ những người này tới rồi thông chính tư nha môn, còn chưa nói ra cái một hai ba. Quang xem kia bộ dáng chính là ở trên đường ăn đủ rồi khổ. Vệ Thành trong lòng càng tin một phân, nghe thời điểm cũng phá lệ dụng tâm. Vụ án nói xuống dưới kỳ thật đơn giản thật sự, nói bọn họ có hoan, đích xác có, muốn nói cũng là đưa tới cửa đi cho người ta hố. Sự tình muốn ngược dòng đến 20 năm trước, địa phương thượng có cái họ chúc người đọc sách, hắn may mắn trúng cử, chúc lão ra trúng cử lúc sau bạn bè thân thích quê nhà hương thân đều cầu tới cửa đi, rồi nổi đem nhà mình đồng ruộng quải hắn danh nghĩa. Triều đình nói cử nhân miễn thuế, quê hương ra cái cử nhân lão ra, nhưng không phải tạo phúc quê nhà, không nói của cải hơi mỏng, chẳng sợ của cải hậu, có thể không nộp thuế hắn cũng không nghĩ giao. Khởi điểm là bạch quải, sau lại quan hệ thân cận quải xong rồi, quan hệ xa liền hứa điểm chỗ tốt có thủ lao quải. Cử nhân lão ra vốn dĩ ra bần. Trong lòng trang hương thân, khả nhân là sẽ biến, dần dần phát đạt lúc sau ý tưởng tự nhiên cùng lúc trước bất đồng. Tuy rằng ý tưởng thay đổi, cử nhân bản thân muốn mặt, không khó xử này đó tới quải điền. Nhiều năm như vậy xuống dưới hai bên vẫn luôn tường an không có việc gì. Thẳng đến năm nay mùa hè, lão cử nhân không có, hắn mấy cái nhi tử phân ra, phân ra lúc sau không nhận cử nhân lập chứng từ, trực tiếp nuốt treo ở nhà bọn họ đồng ruộng. Lúc trước vì tránh thuế đi quải điền, chiếm triều đình 20 năm tiện nghi lúc sau điền không có. Bọn họ thượng nha môn đi cáo, không cáo, nha môn nói khế ước thượng lạc chính là cử nhân danh. Cử nhân không có tự nhiên từ con của hắn kế thừa. Đầu năm nay có điền ngươi hào hảo loại tổng không đói chết. Không điền muốn như thế nào sống, nhưng không phải sống không được. Địa phương thượng còn có người ở nháo, bọn họ này mấy cái lá gan đại. Nghĩ địa phương quan một tay che trời bọn họ nháo cũng nháo không ra cái nguyên cớ. Tâm một hoành, trộm đi ra tới, nói muốn thỉnh hoàng thượng cấp cái công đảo. Quải điền chuyện này, xuất thân tốt quan viên thể hội không đến. Vệ thành bất đồng, hắn cũng coi như tự mình trải qua quá. Nhưng nói tràn đầy hiểu được, lúc trước liền nghĩ đến sự tình sớm hay muộn sẽ nháo đại. Đem nhà mình đồng ruộng đầu cấp cử nhân, làm cử nhân cấp cái chứng từ. Này vốn dĩ liền không đáng tin cậy. Khởi tranh cãi bình thường, bởi vì không đi hộ bộ đãi quá, cụ thể thu nhập từ thuế tình huống hắn không rõ ràng lắm. Nghĩ đến triều đình còn không có đưa ra cải cách, nếu không phải tình huống còn có thể khống chế. Chính là thương thu nhập từ thuế đến không ít, rất lớn trình độ thượng triệt tiêu trinh không thượng thuế đất xấu hổ. Ấn năm đầu tính, là người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Việc này hộ bộ không thượng tấu, hoàng thượng chỉ sợ đều không biết tình, cho dù cảm kích. Cũng sẽ không nghĩ đến tình huống không song đến tình trạng gì. Có thể giấu nhiều năm như vậy. Cũng là bốn cảnh thái bình. Tuy rằng trên chiều đình gió nổi mây phun. Rốt cuộc không khởi chiến loạn. Trình không thượng thuế đất nguy hại bại lộ đến không đủ đầy đủ. chương 129. Này 10 người đến là mang theo chứng từ tới. Sợ trên đường hư hao. Chạy ra phía trước bọn họ còn thước ống chốt. Phơi khô lúc sau đem chứng từ bọc lên phòng ống chốt. Đem tình huống nói rõ lúc sau. Bọn họ thật cẩn thận trình lên chứng từ. Vệ thành xem qua hồi đáp nói thông chính tư chỉ nghe dân gian kể ra hoan khuất. Mặc kệ xử án, hắn đi theo sẽ hướng hoàng thượng tấu minh. Làm tiến đến giải oan đem chứng từ thu hảo. Tìm địa phương an trí xuống dưới. Tiên nhẫn từ từ, lúc này sắc trời đã không còn sớm. Đi theo đều đến hạ nha thời gian. Vệ thành không có vội vàng tiến công. Hắn cân nhắc hồi phủ lúc sau bản sao sổ con. Tố minh vụ án, ngày khác đưa vào cung đi hoàng thượng vừa thấy liền biết. Vào lúc ban đêm, người một nhà ngồi vây quanh dùng cơm khi, vệ thành nhắc tới việc này, nói trắng ra ngày có một đám từ nơi khác trộm đi thượng kinh tới. Nói bọn họ tại địa phương thượng bị thật lớn oan khuất. Nhà môn thanh nhàn mấy ngày, có việc làm, vệ thành một mở miệng, người trong nhà đều dừng lại động tác chiều hắn nhìn lại. Khương mật hỏi hắn phương tiện nói sao. Nhưng thật ra không có gì không có phương tiện. Bọn họ nháo thật sự khai. Nên có không ít người nghe nói. Tướng công người nhất quán phân rõ sở. Trở về đều là nhàn thoại việc nhà. Rất ít nhắc tới trong nha môn sự tình. Vẫn là nói lúc này án tử rất lớn. Cho chúng ta nhắc nhở như tới. Vệ thành uống lên mấy khẩu canh. Nói mặt sau khả năng sẽ nháo ra chút động tĩnh. Vấn đề không lớn. Sẽ nói lên đảo không phải làm người nhà phòng bị cái gì. Mà là chuyện này đi nhà mình từng tao ngộ quá Ngô Thị nhìn hắn liếc mắt một cái nói phải hào hào nói đừng nói một nửa lưu một nửa điếu người ăn uống chính là quải điền sử quy củ là huân quý miễn thuế trừ cái này gia cử nhân miễn thuế huân quý phần lớn coi thường quải điền điểm này chỗ tốt cơ hồ không dính cử nhân rất nhiều xuất thân bần hàn phát đạt lúc sau khó tránh khỏi sẽ có thân bằng cầu tới cửa tới triều đại thương thuế lực cao một ít thuế đất cũng không quá mức Bình thường tới nói nên giao đến khởi, chẳng sợ giao đến khởi, bọn họ cũng không nghĩ giao, liền đem nhà mình đồng ruộng quải đến cử nhân danh nghĩa. Đồng thời thỉnh cử nhân lập cái bằng chứng cho hắn, sớm mấy năm ta liền nói qua, đây là chui triều đình chỗ trống sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Này không phải đã xảy ra chuyện, mắt thấy nhị lão nhớ tới ngày đó kia ra, vệ thành đảo cũng chưa nói tốt xấu, hắn tiếp theo cấp người trong nhà nói vụ án, nói xong mới nói. Khế đất chính là thổ địa bằng chứng, kia phía trên là cử nhân danh, nhà môn nhận khế thư không biết chữ theo, rốt cuộc khế thư là nha môn phát, chứng từ là có thể giả tạo, vệ ra rốt cuộc là ở nông thôn xuất thân, biết đồng ruộng là nông hộ vận mệnh, nói, các nơi không phải đều có quải điền tránh thuế, quan phụ mẫu không suy xét cái này tình huống, đồng ruộng thật là dân chúng, liền phải không trở lại, cha người chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Này án từ bên trong chứng từ là quá cố lão cử nhân lập hạ. Hướng lên trên muốn ngược dòng đến 20 năm trước, 20 năm trước huyện quan chỉ sợ đều còn ở đọc sách thi khoa cử. Không riêng như thế, triều đình còn có quy định, liền tỉ như hàn lâm quan không cho phép đi quê quán nhậm thi hương chủ khảo. Huyện quan cũng là giống nhau, vì tận khả năng tránh cho xuất hiện lấy quyền mưu tư tình huống. Huyện quan đều đến là nơi khác. Tường đương nói hiện giờ huyện Thái Gia căn bản không rõ ràng lắm năm đó sự. Chẳng sợ hắn có thể nghĩ đến có quải điền cái này tình huống. Cũng có thể lười đến đi từng cái kiểm chứng, trực tiếp nhận khế thư, quải điền vốn dĩ chính là lợi dụng sơ hở sự tình. Người muốn nháo, triều đình còn có thể hỏi ngươi khuyết điểm, huyện Thái Gia căn bản không sợ bọn họ. Vệ lão nhân làm con thứ ba nói được sừng sốt sừng sốt. đột nhiên nói, kia những người này không duyên cớ mất thổ địa. Sao sống a nhưng thật ra ngô bà tử nhớ tới nói đi theo sẽ có đại động tĩnh. Còn không phải là nói triều đình sẽ quản. Nàng mới không nóng này. Biểu môi nói, quải điền sự như vậy phổ biến. Hiện tại đâm thủng triều đình tổng không thể thật sự thủy ý cử nhân chiếm dân chúng thổ địa. Tuy rằng là dân chúng chính mình làm ra tới chuyện ngu xuẩn. mông nên sát vẫn là đến sát. Người lo lắng bọn họ làm gì. Muốn ta nói may mắn lão tam nghĩ đến xa. Lúc trước liền nhìn đến chỗ hỏng chưa cho thân hữu quải điền. Nếu không lúc này chẳng phải xấu hổ, Khương Mật cũng nghĩ đến nơi này, ngẫm lại xem, nếu là nhân gia giải oan tới, nói ra cái này tình huống, kết quả phát hiện nghe bọn hắn thuyết minh oan tình đại nhân cũng ở làm chuyện này. Bọn họ như thế nào đối đãi tướng công, làm quan bản thân liền chiếm lập trường, dân chúng bằng gì tin hắn? Khương Mật nhớ tới hắn đã từng nói qua, nói cái này thuế đất chỉ sợ không thay đổi. Sửa lên các nơi động tĩnh không biết sẽ có bao nhiêu đài. Kia thật là đâm thủng thiên sự tình. Bọn họ tìm được tướng công ngươi trước mặt. Muốn ngươi ra mặt, có thể hay không có cái gì phiền toái. Không duyên cớ vô cớ nhắc tới có lẽ sẽ có phiền toái. Lần này là phía dưới nháo đi lên. Chẳng qua từ ta nơi này đi cái lưu trình. Mặt sau làm sao bây giờ còn muốn thương lược. Không phải cái nào người ta nói tính. Vệ thành đối hoàng đế có chút hiểu biết. Hắn là cái có thể nhẫn người. Mọi việc hảo làm trải chăn, trừ phi tình huống thập phần khẩn cấp ngày thường sẽ không tùy thiện đại động can qua. Lần này đánh giá chính là giải quyết quải điền sự, chưa nói tới cải cách, đạo lý rất đơn giản, các chiều các đại làm quan đều là đặc quyền giai cấp. Cho tới nay đều miễn thuế, quải điền sự cùng bọn họ toàn vô tướng làm, nếu chạm đến không đến bọn họ ít lời, muốn giải quyết lên liền đơn giản một nửa, bất luận cái gì đại cải cách đều yêu cầu thời gian rất lâu ấp ủ. Không có khả năng nói địa phương thượng xảy ra chuyện hiện tại lập tức liền sửa thuế đất. Muốn giải quyết lần này vấn đề vô cùng có khả năng là bức bách cử nhân đem danh nghĩa thổ địa còn cấp bá tánh. Kỳ thật cũng đơn giản, triều đình chỉ cần sau bố cáo, thông chi cả nước các nơi về sau xuất hiện đồng ruộng tranh cãi nha môn chỉ nhận khế thư không biết chữ theo. Chấp hành thời gian có thể đứng ở một năm sau, qua đi treo điền hiện tại còn có thể mang lên nhân chứng vật chứng đi đem đồng ruộng phải về tới. Hiện tại không đi tác muốn, về sau khế thư thượng lạc tên ai mà chính là ai. Cử nhân bản thân đặt mua đồng ruộng vẫn là số ít. Quải bọn họ trên đầu mới là tuyệt đại đa số, chẳng sợ huân quý nhà sẽ đặt mua tế điền học điền. Cũng không phải nói có tiền liền trí mà, bọn họ càng có rất nhiều làm trong nhà ra vài phục bà con nghèo ra mặt đi khai cửa hàng. Cửa hàng thu vào cao, chẳng sợ thương thuế không thấp, giao xong cũng có lợi nhuận miễn bản bần hàn xuất thân cử nhân lão ra Thuộc về chính bọn họ mà có thượng trăm mẫu đều tính nhiều Chỉ cần đem treo ở trên đầu phun ra đi Thuế đất tự nhiên thu được với tới Hiện tại là quải điền dẫn ra tới vấn đề Giải quyết khẳng định cũng là quải điền này ra Đến nỗi nói còn có hay không khác vấn đề Kia đều là về sau sự Lộ đến đi bước một đi Nào có một bước đúng chỗ Như thế nghĩ đến Lần này thông cáo muốn hạ phát không khó Hắn nói đi theo sẽ có đại động tĩnh là nói các nơi muốn nháo đi lên. Bất quá nháo cũng là như thế này, tả hữu ai nháo ai xui xẻo, vệ thành trong lòng như vậy cân nhắc, nhưng thật ra không đem nói đến quá minh. Ăn cơm xong lúc sau, hắn cùng nghiên mực chào hỏi, nói hôm nay cái có việc không mang theo hắn đọc sách. Nói xong vội vàng vào thư phòng, viết tấu chương đi, ngày thứ hai, này bổn từ hữu thông chính viết dùm tấu chương liền trình tới rồi ngự án thượng. Hoàng đế xem xong mở rộng tầm mắt, lúc này hắn còn không rõ ràng lắm tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn từ hộ bộ cha xét gần nhất mấy năm nay thuế đất. Cha xong động nóng tính. Toàn tình còn không có giải quyết, hộ bộ thượng thư trước suối quẩy. Hoàng đế muốn bắt hắn hỏi qua thất, hỏi hắn tình huống đã như thế nghiêm trọng. Vì cái gì không để sổ con đi lên, xử lý một đám thất trách quan viên lúc sau. Một chúng quan to khẩn cấp thương nghị đối sách. Nói là thương nghị đối sách, kỳ thật chính là ngươi xem ta ta xem ngươi, ai cũng không muốn giành trước mở miệng, sợ bản thân gánh trách. Hoàng đế làm cho bọn họ cấp tức điên, đi theo lại cùng vài vị tâm phúc nói qua, trong đó liền bao gồm Vệ Thành. Sớm mấy năm thi đình thời điểm Vệ Thành liền viết thiên nói thuế má văn chương. Hắn lúc ấy so hiện tại cấp tiến, bất quá có chút ý tưởng vẫn là không tồi. Đặc biệt trước thời gian mấy năm liền nhìn đến chế độ dưới chôn sâu tai họa ngầm ánh mắt so rất nhiều người đều phải lâu dài, này kỳ thật đến ít với bần hàn xuất thân ở ở nông thôn những cái đó năm vệ thành gặp qua nhân sự vật nhiều đối này thế đạo hiểu biết so thể diện xuất thân quan viên muốn thấu triệt hắn gặp qua trăm phương nghìn kế tìm cử nhân quải điền hoàng thượng hỏi tới hắn liền đem chính mình biết đến tình huống nói vì thần cho rằng muốn bổ khuyết lỗ hồng cũng không thể một lần xúc phạm mấy nhóm người ít lợi phía trước một ít triều đại lưu lại quá huyết giáo huấn. Một lần động tác quá lớn, khả năng trả giá không nhỏ đại giới cuối cùng vẫn là thất bại chấm dứt. Mọi việc đến muốn đi bước một tới, hiện giờ thuế đất trinh không lên. Muốn giải quyết vấn đề này chỉ cần bước bách cử nhân đem mà trả lại cho bá tánh. Cử nhân miễn thuế, không phải cử nhân tự nhiên hẳn là nộp thuế. Muốn đạt tới mục đích này vừa lúc lấy lần này án tử làm văn. Triều đình chỉ cần ở các nơi dán bố cáo, nói cho bọn họ khế đất mới là duy nhất thổ địa bằng chứng. Triều đình không thừa nhận chứng từ, lại cấp thời gian nhất định đem treo ở cử nhân danh nghĩa thổ địa tác phải về tới. Nếu nói không đi tác muốn, cam chịu tự nguyện đem thổ địa tặng cùng cử nhân. Bọn họ chiếm quán tiện nghi, triều đình đột nhiên làm cho bọn họ đem đến miệng thịt mỡ nhổ ra. Những người này khẳng định không cam lòng, dán đi ra ngoài bố cáo thượng hẳn là trọng điểm cường điệu trốn thuế tương đương trốn dịch. Là phạm pháp, triều đình pháp ngoại khai ân. Từ trước chuyện cũ sẽ bỏ qua Về sau còn có tình huống như vậy Đem không hề khoan dung Nếu triều đình mặc kệ quải điền sử Tiên nhất tộc chỉ cần ra một cái cử nhân Thân thích đem đồng ruộng quải hắn Danh nghĩa có thể Không cần lại khắc khổ đọc sách Triều đình không cho phép bá thánh quải điền Bá thánh muốn miễn thuế Phải bản thân khảo ra cái công danh Như vậy liều mạng đọc sách không chuẩn càng nhiều Vì thần chính là bần nông xuất thân Có đất, hảo sinh trồng trọt Không cần trốn thuế có thể sinh hoạt, thuế đất kinh số đại cải cách đã rất mỏng, không có không trốn liền quá không được này vừa nói. chương 130, vệ thành có câu nói nói đến Hoàng đế tâm khảm thượng. Lần này sự tình căn bản phá hủy ở quải điền, vậy nên giải quyết quải điền này ra. Ra chuyện này, bá tánh ngàn giảm xa sôi thượng kinh tới giải oan, tuy rằng rơi vào kết cục này là chính bọn họ ham món lợi nhỏ lợi gây thành. Nói đưa tới cửa đi cho người ta hố cũng không quá. Bất quá thế gian này đa số người vốn là ngu rốt. Quải điền việc này đã thập phần phổ biến lại đi tinh tế truy cứu liền không cần thiết. Có cái từ cách gọi không trách chúng. Không phải nói mọi người đều phạm giống nhau sai vậy không phải sai. Triều đình vô pháp truy cứu thôi. Thật muốn ngoan hạ tâm truy cứu cả nước đều đến nháo lên. Lại làm giận cũng đến nhẫn nại xuống dưới. Hoàng đế ý tưởng cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Triều đình vẫn là đến mượn lần này án tử làm văn. Tại hạ phát bố cáo thượng cần phải tinh tế viết rõ cái này tình huống. Làm bá tánh nhìn đến mối họa, lại lập hà quy củ về sau chỉ nhận khế thư không biết chữ theo. Lập tức không đem đồng ruộng tác phải về tới, chờ đến quy củ chính thức thực hành, kia điền liền không phải ngươi được. Lúc này đi cáo, nhà môn thụ lý, qua hạn lại cáo, nhà môn không để ý tới, nếu đồng ruộng là nông hộ vận mệnh. Cái này quy củ lập hạ lúc sau, ai còn dám dễ tin người khác, như vậy phân tích xuống dưới, lần này sự tình liền giải quyết đến không sai biệt lắm. Hoàng đế vẫn là không hoàn toàn dãn ra giữa mày, hắn ở cân nhắc một khác sự kiện, rốt cuộc là quan lại cùng cử nhân trong tay nhéo điền nhiều. Vẫn là bá tánh quải đi tránh thuế điền nhiều, quải điền vấn đề giải quyết lúc sau, thật sự có thể giải quyết cốt khố hư không? Hoàng đế thập phần tín nhiệm vệ thành, hắn nghĩ vậy nhi liền sách ra tới. Vệ thành nghĩ nghĩ nói, huân quý danh nghĩa thổ địa là không ít, nhân số rốt cuộc vẫn là hữu hạn, tuy rằng nói ba năm lại là một đám cử nhân, có thân tới cũng có cũ đi, giống lần này án tử, bá chiếm hương thân đồng ruộng lão cử nhân không có, hắn không có, đồng ruộng bị phân cho mấy cái nhi tử, mấy đứa con trai không thi đậu cử nhân công danh, nên nộp thuế phải nộp thuế, như thế xem ra. Miễn thuế bộ phận hẳn là không đến mức ảnh hưởng đến triều đình Cụ thể là tình huống như thế nào vi thần không ở hộ bộ đãi quá nói không tốt Vi thần cho rằng vẫn là trước giải quyết quải điền vấn đề Nhìn xem phía sau mấy năm có thể trinh thượng nhiều ít thuế đất Nếu vẫn là không đủ, lại suy xét mặt khác Nói đến nơi này, vệ thành còn cười cười Có chuyện này, hoàng thượng có lẽ không biết tình Càn nguyên đế ánh mắt ý bảo hắn nói Vệ thành liền nói về hắn trúng cử lúc sau kia vừa ra. Vì thần trong nhà tình huống hoàng thượng là biết đến, hai vị huynh trường tuy thượng quá thôn học, nhân không thể đọc, sớm từ bỏ cầu công danh con đường này. Bọn họ chỉ niệm quá tam bách thiên, rất nhiều đạo lý không hiểu, bình thường vội vàng trong đất bào thực cũng sẽ không đi cân nhắc. Vì thần trúng cử lúc sau, nhị ca đưa ra thấu tiền đi mua chút đồng ruộng quải thần danh nghĩa. Thần không đồng ý, khi đó cũng lưng đeo cực đại áp lực. Bá thánh không hiểu đến bọn họ trốn thuế sẽ lệnh quốc khố hư không. Một khi quốc khố hư không địa phương xuất hiện tình hình tai nạn triều đình vô lực viện thủ. Bao gồm quân đội cũng sẽ thiếu lương. Bọn họ không thể tưởng được. Chỉ cảm thấy nhà mình bất quá vài mẫu đất. Hắn không giao có người khác giao. Người không cho quải là vong bản. Là không thông nhân tình. Không nghĩ tới người trong thiên hạ tất cả đều là đồng dạng ý tưởng. Cũng đều ở làm đồng dạng sự tình. Vi thần lúc trước lường trước đến, một khi triều đình trinh không nộp thuế, pháp lệnh tất sửa, hoặc là mệnh lệnh rõ ràng cấm quải điền, hoặc là hạn chế huân quý bao gồm cử nhân danh nghĩa miễn thuế đồng ruộng số lượng. Nếu nói không có lần này án từ, này hai loại biện pháp còn có thể chọn một chọn, nếu xuất hiện cử nhân ra không thừa nhận chứng từ mạnh mẽ bá chiếm đồng ruộng sự tinh. Triều đình tốt nhất là mệnh lệnh rõ ràng cấm, trước giải quyết quải điền vấn đề. Nếu tình huống vẫn như cũ không dung lạc quan, đến lúc đó lại suy xét hạn chế số lượng, hai cái biện pháp bên trong, hạn chế số lượng tự nhiên càng có hiểu, nguyên nhân chính là vì nó càng có hiểu, đưa tới chống cự nhất định là thật lớn. Hoàng thượng gần nhất một năm động tác liên tiếp, hắn vừa mới vượt qua xấu hổ con rối thời kỳ, mắt thấy có quân uy, đi theo liền làm như vậy đại động tác vẫn là không vững chắc, không cho quải điền xem như cái giải lửa xém lông mày chết chung phương án. Sẽ không đưa tới triều thần quá mức mâu thuẫn Tích hợp hiện tại đưa ra Vệ thành nói một đống lớn Kết quả hoàng đế chú ý điểm hoàn toàn chật Hắn chú ý tới chính là vệ thành nói lúc trước Cũng gặp được quá giống nhau sự tình Người cuối cùng cũng chưa cho huynh đệ quải điền Chưa cho Hắn không oán ngươi Quải điền việc này ở dân gian thập phần phổ biến Người khác đều làm Thần không làm Đại gia tự nhiên cảm thấy là thần không đúng Mới đầu song thân cũng không rõ Thần vô pháp, chỉ phải hướng nghiêm trọng nói, lúc này mới cầu được nhị lão thể lược, sau lại lại suy nghĩ mặt khác biện pháp trợ giúp huynh đệ. Miễn cưỡng vòng qua quải điền này ra, hoàng thượng không đi phía dưới xem qua, không biết quê nhà muốn ra cái cử nhân nhiều khó. Phạm là nhà ai ra một cái, người trong nhà tự nhiên tưởng thơm lây, nếu chúng cử lúc sau cái gì chỗ tốt cũng không mang đến, không tránh được muốn trên lưng bêu danh. Muốn ở chợ giúp thân hữu cùng tuân thủ bản tâm chi gian cầu cái cân bằng quá khó. Vi thần vẫn luôn may mắn năm đó thi hội lấy chung. Hơn nữa ở thi đình thượng và hoàng thượng bảo mắt. Lưu tại kinh thành mới tránh đi rất nhiều gian nan lựa chọn. Nếu là trở về quê nhà. Chỉ sợ sớm đã sứt đầu mẻ chán. Đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà. Chỉ vì ở công đường thượng có thể thiết diện vô tư. Về nhà lúc sau đến tính thượng huyết nhục thân tình. Có một số việc Hoàng đế không phải không thể tưởng được. Hắn bình thường sẽ không đi thường Không có cơ hội. Vệ thành nói đến nơi này. Hoàng đế mới thuận thế cân nhắc một phen. Hắn ở trong lòng âm thầm gật đầu. Trên bạn đời này như vậy đài, nhiều bần hàn học sinh. Có thể xuất đầu gì? ít ỏi không có mấy. Vệ thành có thể có hôm nay. Đầu óc là so người khác thanh tịnh nhiều. Một phen lời nói xuống dưới Hoàng đế thiếu chút nữa đã quên chiêu hắn tới là thương nghị quải điền một chuyện. Chỉ lo nghe hắn kể chuyện xưa đi. May mà vệ thành biết chuyển biến tốt liền thu. Hắn lại đem đề tài vòng trở về. Đưa ra triều đình phát bố cáo thời điểm trọng điểm đến đặt ở bá thánh ít lợi thượng. Muốn xông ra hiện giờ ra như vậy không biết xấu hổ sự. Triều đình là vì nông hộ nhóm suy nghĩ. Nhắc nhở các ngươi không cần dễ tin người khác. Vì ngăn chặn tranh cãi làm cho bọn họ chạy nhanh đem chính mình đồng ruộng lấy về tới. Không cần ở bố cáo thượng giảng đạo lý lớn. Cái gì quốc khố hư không không hư không, muốn nuôi quân muốn cứu thế yêu cầu lương thực dân chúng không thích nghe. Những việc này cách bọn họ quá xa, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến trước mặt địa bàn. Rất nhiều người thậm chí không thể tưởng được quân đội thiếu lương thiếu hướng sẽ nguy hiểm cho cả nước. Hắn nghe không hiểu, nhiều lời vô ích, vệ thành đem hắn có thể nghĩ đến toàn nói. Lúc sau liền ra cung, lúc này, thượng kinh tới giải oan mấy cái đã có chút chờ không kịp. Bọn họ cho rằng sự tình báo cấp thanh thiên đại lão ra. Đi theo lập tức sẽ có cách nói. Kết quả đợi hai ngày còn không có đại động tĩnh. Kỳ thật triều đình đã đang thương lượng giải quyết vấn đề. Cụ thể phương án ra tới phía trước lại không thể lộ ra. Dân chúng không nghe được tiếng gió. Khó tránh khỏi sẽ có bao nhiêu tưởng. Liền có người nói thầm. Là chuyện này hắn không nói sớm. Sớm biết rằng liền không nên tìm hiểu thông chính. Không tìm hiểu thông chính tìm ai. Bên kia cũng chỉ có hiểu thông chính đại nhân nhất nguyện ý vì bá tánh làm chủ. Người không xem bọn hắn trạng cáo cái gì. Hắn cáo chính là bá chiếm đồng ruộng cử nhân. Xét đến cùng là nói quải điền sự. Triều đình thật muốn nhúng tay quản sẽ biến thành cái gì bộ dáng khó nói. Ngẫm lại hiểu thông chính là cái gì xuất thân. Hắn ban đầu cũng là ở nông thôn người đọc sách. Ra cảnh phi thường bần hàn. Chúng cử lúc sau không thế thân tộc hương thân quải quá điền sao. Bản thân liền ở làm như vậy sự Hắn có thể thế ngươi xuất đầu Không sợ dẫn lửa thiêu thân Những người khác nghe cảm thấy rất có đạo lý Lại nói Ai làm cho bọn họ cất giấu không chịu nói Một hai phải tiên kiến quan Kia triều đình liền điểm động tĩnh cũng không có Là hiểu thông chính đem sự tình ngăn lại tới Còn nói là thanh thiên đại lão ra Sự không liên quan mình mới là thanh thiên đại lão ra Liên lụy thượng hắn lại cùng những cái đó thịt cá bá tánh tham quan có cái gì khác nhau. Nghe đến mấy cái này cách nói. Tới giải hoan sắc mặt biến đổi lại biến. Bọn họ đi theo lại đi nha môn khẩu nói yêu cầu thấy vệ thành. Gặp mặt liền hỏi chuyện đó nhi hoàng thượng đã biết sao. Hoàng thượng sao nói. Xem những người này trên mặt viết hoài nghi. Vệ thành đại khái đoán được là tình huống như thế nào. Hắn không cùng nghe là phong chính là vụ bá tánh so đo. Gật đầu nói sổ con sớm đã trình lên đi, triều đình ở thương nghị đối sách, ít ngày nữa liền có cách nói. Đó là ta điền, thật là ta, còn thương lượng cái gì? Vệ thành tứ bình bát ổn đáp một câu, lường trước cả nước trên dưới không ngừng là các ngươi gặp gỡ như vậy sự Đánh giá còn có mặt khác không có can đảm lượng thượng kinh giải oan. Triều đình dù sao cũng phải một lần đem vấn đề hoàn toàn giải quyết. Trở mặt trên thương nghị ra đối sách đi theo sẽ có thông cáo pháp hướng cả nước các nơi. Việc này cấp không được, tiên nhẫn chờ đi, toàn, cả nước các nơi, bọn họ này án tử như thế nào còn liên lụy đến cả nước. Mấy người từ nha môn đi ra ngoài khi đều là hoảng hốt. Lại nhìn náo nhiệt hỏi bọn hắn hiểu thông chính sao nói. Trong đó có người đem vệ thành kia lời nói lặp lại một lần. Nghe người sắc mặt liền thay đổi, muốn hoàn toàn giải quyết quải điền mang đến tệ đoan. Đơn giản nhất là không cho quải điền, là ý thứ này, xem trước có chút nhân sự không liên quan mình, nghe nói muốn hoàn toàn chỉnh đốn, bọn họ trong lòng một lụt bộp, ngày này hạ nha thời điểm, vệ thành lại gặp được ngồi canh hắn, nhìn dáng vẻ là trốn chấm đất thuế người, hỏi hắn triều đình có phải hay không liền không cho quải điền. Trong lòng lời nói là triều đình chưa từng làm quá, là thuộc hà quá thông minh nghĩ ra pháp tới lợi dụng sơ hở. Hắn nhưng thật ra không nói như vậy hắn nói này không phải ta nói liền giữ lời thông chính tư chỉ lo đem dân gian oan khuất đăng báo mặc kệ xử án lần này án tử đã khiến cho mặt trên chú ý có đồng liêu ở khổ tư đối sách ngươi không sợ nhà ngươi không có quải điền này không hợp quy củ không nên trước xử trí các ngươi là cấp điên rồi mới có thể nói ra loại này lời nói vệ thành vẫn là không tức giận nói hắn thật đúng là liền chưa cho thân hiểu quải điền lời này là bên đường nói nghe được toàn ngốc không có khả năng a sao có thể vệ thành chưa nói ra cái nguyên cớ bất quá này đều có thể hỏi thăm có người nói nhận thức hắn trong phủ cái nào nô tài nói đi hỏi một chút xem đã hỏi tới sao đã hỏi tới hắn trong phủ cái kia phụ trách chọn mua bà tử nói lão gia chính mình trí Chí đồng ruộng phân cho quê quán huynh đệ trồng trọt đánh giá chất nghi tuổi tác không sai biệt lắm Lại cho bọn hắn tặng đọc sách tâm đắc kinh văn chú giải. Thật lớn một chồng. Không chờ người hâm mộ. Kia bà tử xua xua tay. Tưởng chúng ta lão ra nhị bảng tiến sĩ xuất thân. Vào hàn lâm viện. Đã làm biên tu hầu đọc. Hiện giờ ở thông chính tư nha môn thâm đến hoàng thượng coi trọng. Kia chú giải nên nhiều hiếm lạ. Người nhà quê không biết nhìn hàng A. tới hỏi thăm hỏi nàng nói như thế nào. Kia bà tử đè thấp thanh âm nói cho bọn họ. Đừng nhìn lão gia mấy năm nay quan vận hanh thông, nghe lão thái thái nói hắn thời trẻ khí vận cũng không tốt. Đổi vận vẫn là ở thành thân về sau, phía trước hợp với xui xẻo liền viện thí đều khảo bốn hồi. Tiền tam hồi chưa đi đến đến đi trường thi, kia đoạn thời gian lão gia nghèo túng cực kỳ, nghe nói một lần nghĩ tới từ bỏ khoa cử về nhà nghề nông. Vẫn là lão thái ra cùng lão thái thái đem người khuyên xuống dưới. Khuyên đến không dễ dàng. Liền ở chúng ta lão ra nhất khổ khó nhất thời điểm. Hắn hai cái ca ca đề ra phân ra, quăng gánh vác, cũng là ông trời có mắt, không làm lão ra xui xẻo lâu lắm. Hắn đi theo cưới thái thái vào cửa, sau đó liền xoay vận, tú tài cử nhân tiến sĩ thông thông thuận thuận khảo đi lên. Nhị bảng tiến sĩ quán tuyển tiến hàn lâm viện được hoàng thượng 500 lượng cứu tế đại gia tổng nên nghe qua. Lúc ấy lão gia còn phân ra 200 lượng đưa về quê quán đặt mua đồng ruộng cấp huynh đệ trồng trọt. Đầu tiên là đưa điền, sau là đưa thư, nghe nói những cái đó thư vẫn là bớt thời giờ phê bình. Đã nhiều năm thời gian mới làm ra một bộ, đưa trở về cho hắn đại ca nhị ca qua tay bán. 80 lượng, bởi vì việc này chúng ta lão thái gia bị bệnh một hồi. Nghe nói lúc sau tức giận đến không nhẹ, dù sao chúng ta lão gia chưa cho trong nhà quải quá điền. Ta vội đâu, không nói, mọi nhà đều có bồn khó niệm kinh, ai đều không dễ dàng a. nàng nói đi là đi, tới thăm lời nói trợn tròn mắt, đều đã quên vốn là vì quải điền sự tình tới, chỉ nhớ rõ kia bà tử nói, hiểu thông chính đem hắn tỉ mỉ phê bình kinh văn đưa về quê quán, bị hắn ca ca 80 lượng bán, đây là nơi nào tới tai họa, người bình thường làm được ra việc này, hảo hảo phóng người không làm, làm cái gì xúc sinh, Mơ màng hồ đồ vệ đại vệ nhị liền ở kinh thành nổi danh. Một cái phân ra, một cái bán thư, này hai việc mọi người đều biết, quả thực chính là thiên đại chê cười. Đại quan huynh đệ phát đạt phía trước ngươi coi thường hắn. Phát đạt lúc sau hắn rỗi viện thủ ngươi vẫn là coi thường hắn. Thật con mẹ nó tuyệt. Người bình thường còn chỉ là đương chê cười nghe, người đọc sách nghe xong ngực buồn đau. May hai huynh đệ không ở kinh thành. Nếu không từng ngày đến có người xếp hàng đến hắn ra môn khẩu đi nằm vùng Nhi xem ngốc tử. Đầu tiên là trí điền cho bọn hắn trồng trọt, lại mong chất Nhi tranh đua đưa thư về quê. Hiểu thông chính vì này đối huynh đệ nghĩ đến đủ xa. Khác không nói, kia chồng thư liền giá trị thiên kim. Huynh đệ đương đến này phân thượng thật là tận tình tận nghĩa. Hảo chút nghe nói lúc sau đều tức giận bất bình, nói còn quản bọn họ làm chi. Loại người này khốn cùng thất vọng đó là xứng đáng. Bản thân làm chương 131 Vệ ra những cái đó sự nghiễm nhiên thành hoàng thành căn hạ nhất đề tài nóng nhất Đừng nói bình thường bá tánh Ngay cả quan lại nhân ra đều ở nghị luận Buồn bực một nhà huynh đệ tranh lệch như thế to lớn là một phương diện Cũng có ở trong quan trường cùng vệ thành đánh quá giao tế cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy Hai huynh đệ có lẽ đích xác người xuẩn không tự biết Không riêng làm việc ngốc Còn trêu chọc hắn không thể trêu vào người. Ngẫm lại xem, nếu không phải chủ gia bày mưu đặt kế. Làm nô tài dám đi ra ngoài nói bậy. Chỉ cần nghĩ đến đây. Sự tình liền đơn giản. Vệ thành đối hắn hai cái ca ca nhẫn nại rõ ràng đến mức tận cùng. Hắn là cố ý đem sự tình thọc xuyên làm mỗi người đều biết. Đều đáng thương hắn, đồng tình hắn. Về sau hai huynh đệ lại muốn sinh sự. Không ai sẽ giúp, dân chúng đã đứng đổi. Đều ở thế vệ thành không đáng giá. Khó trách cùng giới như vậy nhiều tiến sĩ hắn xuất thân kém cỏi nhất thiên làm hắn bỏ lên trên đi. Người này đủ thông minh cũng đủ tàn nhẫn, nên hắn phát đạt, trong kinh còn ở nghị luận vệ gia huynh đệ, nhằm vào cử nhân ra bá chiếm bá tánh đồng ruộng một chuyện triều đình có cách nói. Các đại thần mấy phen thương nghỉ, cuối cùng vẫn là kia bộ biện pháp, đi theo trong kinh liền trương bảng, bố cáo lục tục phát hướng cả nước, triều đình cho dân gian một năm thời gian, làm cho bọn họ giải quyết thổ địa tranh cãi. Giao trách nhiệm nha môn điều tra rõ ràng, quải đến cử nhân danh nghĩa tránh thuế thổ địa toàn muốn ở một năm nội trả lại nông hộ. Nếu là tồn may mắn trong lòng về sau tái khởi tranh cãi. Chứng từ toàn không tính, triều đình chỉ thừa nhận khế thư, bố cáo thật lớn một tờ. Quan trọng chính là này đoạn, nghe quan sai đọc một lượt quá một lần lúc sau, tới giải quan trước nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đồng ruộng có thể phải về tới. Huyền tâm buông xuống lúc sau. Liền có người nghĩ đến về sau đều không thể quải điền. Thói quen chiếm tiện nghi lúc sau. Muốn cho hắn đem chỗ tốt cấp nhổ ra. Trong lòng có thể không khó chịu. Cũng may cùng nhau thượng kinh người bên trong có người nói thầm nói. Dù sao ta là cũng không dám nữa. Lúc này chính là thiên đại giáo huấn Nói như vậy cũng là. Mấy người lúc này mới vui vẻ một ít. Bọn họ lại hỏi kia bá chiếm đồng ruộng không chịu xử phạt. Quan sai nói xác minh lúc sau nếu xác thực sẽ trừng phạt hắn. Lại nói triều đình sẽ bên dưới thư đi bọn họ địa phương. Giao trách nhiệm địa phương quan nghiêm túc xử lý. Làm cho bọn họ trở về. Đừng ở kinh thành ngưng lại. Được lời này, đoàn người quỳ xuống cảm tạ ân. Đi theo liền chuẩn bị ra kinh. Đi phía trước bọn họ đi tranh thông chính tư. Nói lúc trước hiểu lầm vệ đại nhân. tới cấp hắn nhận lỗi. Tạ hắn vì dân thỉnh mệnh. Vệ thành nhìn bọn họ đi. Đãi bọn họ đi rồi lúc sau lại đưa tới nha sai hỏi qua Hỏi bên ngoài là cái tình huống như thế nào Có phải hay không đã nháo đi lên Bên ngoài à là có người nháo Mỗi khi có người nháo sự Liền có những người khác nói cho hắn Người nếu là tin được cử nhân ra Cũng có thể không cần trở về Tiếp tục treo Về sau nhân ra không trả lại ngươi điền đường thượng nha môn khóc lóc kể lể là được Tuy rằng nói đau lòng ít nhất chín thành chín vẫn là chuẩn bị đem nhà mình đồng ruộng phải về tới. Chỉ sợ vạn nhất cử nhân thật muốn quỵt nợ, vậy gà bay trứng vỡ gì cũng chưa. Kỳ thật không riêng vệ thành, trong triều trên dưới đều đang đợi kế tiếp phản ứng, chờ tới cách nói lại làm người không biết nên khóc hay cười. Dân gian đều cảm thấy là xảy ra sự tình lúc sau triều đình buồn bực dưới vì tuyệt hậu hoạn áp đặt. Này cũng mắng không triều đình, bọn họ mắng ai? Mắng những cái đó đức hạnh không hảo bá chiếm nhân ra đồng ruộng cử nhân Hảo chút cử nhân ra vốn dĩ dựa quải điền thu điểm chỗ tốt Hiện tại chỗ tốt không có chính đau lòng đâu Lại nghe thấy lời này, thiếu chút nữa ngất đi Vong ân phụ nghĩa, thật là vong ân phụ nghĩa Bồi lời hay cầu hỗ trợ quải điền chính là bọn họ Hiện tại triều đình không cho treo Còn muốn cử nhân bối bêu danh Còn đừng nói, cử nhân thật liền bối bêu danh Dân chúng tổng không thể mắng chính mình lại tham lại xuẩn. Cũng không vài người có can đảm mắng triều đình. Cũng chỉ có thể lấy trở mặt không biết chữ điều cử nhân ra hết giận. Bị người thường mắng còn chưa tính. Còn làm có uy tín danh dự đại quan lão ra xem thường. Cử nhân nhóm mới là thật sự nén giận. Bởi vậy bọn họ cũng ngộ ra cái đạo lý tới. Không phải gấp cái gì đều có thể giúp. Người mạo nguy hiểm vì thân hữu mưu chỗ tốt. Cũng không đổi lấy một câu hào. Còn muốn chịu này hất khí. Loại này vội, về sau lại không thể giúp, lần này án tử là một ít người ăn giáo huấn triều đình không bạch lăn lộn, kinh thành bên này nông hộ đã bài đội đi tìm cử nhân yếu địa. Các nơi muốn chậm một chút, tỉ như vệ thành quê quán kia đầu, chẳng sợ triều đình phái khoái mã chạy đến, đến tỉnh thành cũng là 6-7 ngày sau, quan sai mang theo một phần bố cáo mẫu qua đi, làm sao chép lúc sau phát đến các phù các huyện địa phương tuy rằng kinh hãi với triều đình này phiên quyết định. Cũng không dám trì hoãn, ngày đó liền sao chép xong, đồng dạng tăng số người khoái mã đưa ra đi. Hai ngày sau, Tùng Dương huyện Nha nhận được bố cáo, huyện lệnh trước khiến người sao chép một phần tuyên đọc dán đi ra ngoài. Lại an bài người tăng ca thêm giờ sao chép một chồng. Đưa đi bồn huyện cấp dưới chấn trên, cái này hảo, ngắn mùn mấy ngày nội toàn huyện bá tánh đều nghe nói. Nghe nói kinh thành kia tóc án tử, có cử nhân bá chiếm nông hộ đồng ruộng. Nông hộ nháo đến Hoàng thượng trước mặt, Hoàng thượng không kia tâm tư từng nhà cho ngươi xử án. Trực tiếp hạ lệnh áp đặt, triều đình không cho phép quải điền, làm nông hộ lập tức đem nhà mình đồng ruộng phải về. Về sau chứng từ lại không hào xử, khi ước thượng viết ai danh, kia điền chính là ai. Hậu Sơn thôn mấy năm nay chỉ khảo ra vệ thành một cái. Vệ thành lại không phối hợp, trong thôn cơ hồ không có tìm cử nhân quải điền. Lẽ ra này quy củ ra tới ảnh hưởng không đến bọn họ. Bất quá nhớ tới vệ thành lúc trước nghĩa chính thường nghiêm cự tuyệt. Còn nói quải điền có hại. Về sau không chuẩn sẽ sinh sự đoan. Hắn lời này ứng. Triều đình là ra roi thúc ngựa vội vàng đem bố cáo đưa ra đi. Nghe nói việc này thời điểm. Vệ thành hồi cho hắn đại thúc công tin còn chưa tới đâu. Hắn đại thúc công vẫn là tìm tới vệ nhị lang. Nói ngày đó người huynh đệ không cho quải điền. Người lòng có hoán khí. Nói hắn phát đạt lúc sau không nhận thân, một chút tiểu vội cũng không chịu giúp, hiện giờ ngươi đã biết, hắn chính là so người khác thông minh, hắn xem đến xa, sớm biết rằng triều đình sẽ quản lúc này mới không muốn sơ chạm. Người ngày đó trách lầm hắn, thật đừng nói, chẳng sợ sao lại vệ thành cấp tặng 5 mẫu điền, không cho quài điền chuyện này vẫn luôn ngảnh ở vệ nhị trong lòng. Hắn ngoài miệng chưa nói, trong lòng đổ, xem triều đình quả thực nói không cho. Hắn mới miễn cưỡng nhận đồng vệ thành ngày đó kia phiên lời nói. Cảm thấy lão tam có lẽ đích xác không phải nói bừa lý do thoái thác. Nhưng cho dù hắn có đạo lý, mọi người đều làm như vậy. Ta đi theo học có cái gì đâu. Hiện tại triều đình là nói không cho. Chờ triều đình không cho lại kêu hắn đem đồng ruộng trả lại cho chúng ta không phải cũng là giống nhau. Như vậy có thể thiếu giao hảo mấy năm thuế đất. Không phải cũng là sự tình tốt. Vệ nhị là có chút thiểu thông minh. Người khác chỉ nghĩ đến vệ thành có thấy xa, khó trách có thể làm quan, chỉ hắn nghĩ đến pháp không trách chúng. Mọi người đều phạm sai lầm vậy không gọi sai. Triều đình liền tính muốn xen vào cũng không có khả năng làm cho bọn họ đem trốn bộ phận nhổ ra. Nếu như thế, chẳng sợ ngày đó treo điền, lại có cái gì chỗ hỏng. Đại thúc công xem hắn ánh mắt đều thay đổi, ở nhìn chằm chằm vệ nhị nhìn hồi lâu lúc sau, hắn nói, nhưng thật ra ta đã quên. Các ngươi huynh đệ có thể ở tam lang nghèo túng khi ném tay này Trong lòng tự nhiên chỉ có chính mình, quải điền chuyện này với ngươi là không gây trở ngại. Nhưng nếu là tam lang hắn làm, trước mắt như thế nào tự xử, hắn nào có thể diện đi gặp hoàng thượng cùng với quan trường đồng liêu. đương quan đi đầu chiếm triều đình tiện nghi, trên lưng như vậy cái tội danh hắn sau này còn có cái gì tiền đồ. Các người huynh đệ lúc trước chính là trong mắt chỉ nhìn đến tiểu gia. Nhó muốn phân. Mới rơi vào hôm nay như vậy đồng ruộng, như thế nào còn không có ăn đủ giáo huấn Cha ngươi ngươi nương vì cái gì bất công lão tam Muốn ta xem ra nhưng không riêng gì lão tam có thể đọc sách khó tiền đồ Hắn hiếu thuận A, đừng tổng vui đùa tiểu thông minh đắc trí Chiếm tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn, các người huynh đệ đã đến 30 Tốt xấu cũng chính là như vậy, chính mình không tiền đồ dù sao cũng phải vì nhi thử ngẫm lại Đừng đem hổ hoa cùng đăng khoa đều giáo thành ích kỳ hơn nữa thiền cẩn. Đại nam nhân ra chỉ nhìn đến trước mặt địa bàn. Cùng cái bà nương giống nhau ái so đo chút mệt cũng ăn không được. Loại người này có thể có cái gì đại tiền đồ. Vệ nhị làm đỉnh đầu trưởng bối xả nội khố. Vững chắc ăn đốn gian dậy. Trở về trên đường mặt đều là nhiệt. Hắn cũng không dám lại nói quải điền sự. Một lòng một giả chờ kinh thành hồi âm. Thuế đất vẫn là tiểu đầu. Không quan trọng. Bọn họ trước mắt nhất nhớ thương chính là kia bộ thư. Đại phòng mau đản đều 11 tuổi. Đã vào trấn trên trường tư. Chờ dùng thư. Nhà mình đang khoa nhưng thật ra còn nhỏ. Quá mấy năm tổng phải dùng đến. Nghe những cái đó người đọc sách nói. Có hàn lâm quan chú giải. Chỉ cần dụng tâm đọc hảo sinh nhớ kỹ. Khảo tú tài không cần phải nói kia khẳng định là một chút cũng không uổng lực. Lại nỗ đem lực còn có thể bác cái cử nhân công danh vệ gia huynh đệ này mấy tháng đem ruột đều hối thanh, mắng cái kia chạy chân không biết nhiều ít hồi. hắn chịu ra tám mươi lượng nhất định biết kia bộ thư giá trị mới không phải đơn thuần tưởng dính không khí vui mừng. hắc tâm quỷ kia thật là cái hắc tâm quỷ chiếm bọn họ đại tiện nghi, lại đợi chút thiên địa phương thượng còn ở vì quải điền sự làm ầm ý. vệ thành thư từ đã tới rồi, đây là đầu một hồi tin không đưa đến huynh đệ trong tay. Nó bị giao cho Đại Thúc Công trong tay. Đại Thúc Công cũng không biết chữ. Tình người giúp đỡ niềm. Tin thượng nói vệ phụ vệ mẫu động thật giận Làm hai cái nhi tử tự giải quyết cho tốt. Điền, điền cho, tư, tư cho. Có thể hỗn ra cái cái dạng gì xem bọn họ bản thân. Lại làm ơn Đại Thúc Công tình hắn nhìn điểm. Hai người không tiền đồ liền tính. Từ hắn hốt ức. Nếu là muốn làm xấu sự hư vệ thì danh dự liên lụy trong nhà. Trực tiếp cho hắn thượng gia pháp. Nên đánh liền đánh không cần khách khí. Còn nhắc tới phía trước kia bộ là vệ thành bốn năm tâm huyết. Hắn làm quan rất bận, Để thời gian mới làm xong những cái đó chú giải. Kinh phiêu phiêu một chương miệng lại muốn một bộ. Thượng chỗ nào muốn đi. Đại thật xa đưa trở về kinh văn chú giải hắn cầm đi bán tiền. Kia hảo a, Liền xem kia tiền có thể hay không dùng cả đời. Đọc người thật cẩn thận. Nghe người thở dài không thôi. Rốt cuộc vẫn là đi đến này một bước. Hai huynh đệ triệt triệt để để làm cha mẹ lạnh tâm. Giống nhau nói đến cha mẹ đối con cái đều là rất nhiều bao dung. Một ít tiểu mau bệnh đều có thể nhẫn nải, dù sao cũng là thân cốt nhục. Hiện tại kia hai vợ chồng già thế nhưng đem nói tuyệt. Ban đầu liền tính biết vệ gia huynh đề có chút kẽ hở. Xem vệ thành còn quản bọn họ, làng trên xóm dưới đều thực cấp vệ đại vệ nhị thể diện. Hiện tại không giống nhau, chẳng sợ đều biết vệ thành là tứ phẩm kinh quan. Nếu hắn mặc kệ này hai huynh đệ, những người khác cũng chính là không vội vàng đắc tội, không ai lại nịnh hót hai người bọn họ, rốt cuộc nịnh hót cũng vô dụng a. Lý thị còn không dám tin tưởng, lẩm bẩm tự nói nói bọn họ đích xác nhất thời đại ý làm chạy chân hố. Lão tam liền không nghĩ trong nhà, không riêng gì huynh đệ ra, còn có đại thúc công gia, còn có hắn nhạc phụ gia, không đều có người đọc sách, sao có thể nói Mặc Kệ liền Mặc Kệ, kia mau đản làm sao? Đăng Khoa làm sao, các ngươi không phải tổng nói hai người bọn họ thông minh. Không thể so lúc trước vệ lão Tam kém, vậy làm cho bọn họ bản thân ngộ bái. Vệ lão Tam lúc trước cũng là bằng bản lĩnh độc, không ai giúp hắn, này còn chúng nhị bảng tiến sĩ. Nhìn náo nhiệt chê cười một câu, lục tục đi rồi, ban đầu còn tính náo nhiệt vệ ra trước cửa cũng vắng vẻ xuống dưới. Ban đầu chẳng sợ phân ra các quá cái, người khác xem bọn họ đều cảm thấy là huyết mạch thương liên huynh đệ. Lần này triệt triệt để để làm người minh bạch, bọn họ lại không phải người một nhà, mà là hoàn hoàn toàn toàn tam người nhà. Trước kia chiếu ứng kia vài lần không phải bổn phận, là tình cảm. Chương 132. Liền vì giải quyết quải điền sự, vệ thành một đoạn thời gian đều nhào vào nha môn bên này. Chờ bố cáo ra tới mới thoáng tùng một hơi. Này một năm làm lụng vất vả làm hoàng đế cũng có chút mệt mỏi. Tuy rằng hắn còn thập phần tuổi trẻ, vẫn là ở thái y kiến nghị dưới cho chính mình thả cái giả càn nguyên đế đi suối nước nóng hành cung tiểu chủ lúc này không điểm vệ thành bạn giá hoàng thượng không ở trong cung mấy ngày này vệ thành cũng không cần đến ngự tiền đưa tin hắn đem trọng tâm thả lại về đến nhà lúc này trong kinh đã là quá hai chàng đại tuyết thiên thực lạnh nếu là năm rồi ngô thị không có việc gì liền ngồi xồm nhà bếp vệ phụ mỗi ngày quét tuyết hiện giờ không cần phải Tiên lạnh lùng nhị lão liền ở thiêu chậu than đại sảnh đời. Trong phủ lớn nhỏ sự có các bà tử làm. Chủ gia chỉ cần động động môi. Khương mật quản việc nhiều điểm. Nàng phải cho trong phủ phụ trách chọn mua nô tài bát tiền. Còn phải nhớ hạ mỗi ngày mua trở về đồ vật làm một quyển chướng Ban đầu bạc từ người một nhà trong tay quá. Người trong nhà cho nhau đều thực tín nhiệm. Không thịnh hành cái này. Dọn lại đây lúc sau lại làm lão thái thái ra phố đi mua sắm liền kỳ cục. Này sống phái cấp nô tài, Khương Mật mới có làm trướng thói quen, không riêng gì chọn mua này nơi, còn có nam nhân bổng lộc ban thưởng ra vào đi lễ bao gồm trong nhà đồng ruộng sở ra. Tiến nhiều ít ra nhiều ít nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Ngô Thị không biết chữ, Khương Mật cách đoạn thời gian còn sẽ nói cho nàng nghe. Ngô Thị nghe xong vài lần khiến cho nàng đừng báo, tam tức phụ là trong nhà nữ chủ tử, còn có thể đem nhà mình trướng làm hồ đồ. Mô thị mãn tâm mãn nhãn đều là yên tâm. Khương mật cười nói, cùng nương nói này đó còn không phải muốn cho ngài cấp trưởng khoang lái. Ta đa số thời gian không hồ đồ, ngẫu nhiên cũng có thưởng xóa thời điểm. Ngài nghe một chút, xem có hay không sơ hở chỗ. Ngài đều cảm thấy thực hào thức phụ nhi mới dám yên tâm. Ở phía sau nương trong tay kiếm ăn khuê nữ phần lớn sẽ dưỡng thành ba loại cá tính. Hoặc là bén nhọn, hoặc là khéo đưa đẩy, hoặc là sợ hãi rụt rè. Khương mật chính là khéo đưa đầy tính tình, nàng nói có phải hay không thiệt tình lời nói chỉ nàng bản thân biết. Bất quá đi, kia lời nói từ miệng nàng quá một lần chính là xuôi tai. Trước kia còn ở nông thôn miệng nàng liền ngọt, sau lại việc đời càng thấy càng lớn, hiện giờ càng sẽ làm người. Ngô thị nhìn tam thức phụ cảm giác sâu sắc vừa lòng. Nàng quả thực nghĩ nghĩ, nói, trong phủ lớn nhỏ sự ngươi an bài rất khá, ta duy độc nhắc nhở ngươi một chút. Đừng quên nhà cũ bên kia, này một đông đã rơi xuống hai tràng đại tuyết Ngươi xem nhà khác trên nóc nhà thuyết tích dày liền an bài người đi nhà cũ quét qua. Ta tuy rằng không được, kia cũng là hai trăm lượng mua vào nhà cửa. Ta thật sự đã quên này ra. Vội hồ đồ, ngô thị cười một tiếng. Nói, ngươi cho ta liền nhớ rõ. Là nghe ngươi cha ở nhắc mãi. Ban đầu quét tuyết linh hoạt cho hắn. Hiện giờ không cần hắn làm. Hắn không thói quen, không riêng gì quét tuyết Vệ phụ dưỡng điều đại chó đen, kia cầu dưỡng đến hào, cũng không loạn phệ từ trước hắn là thân thủ chăm sóc, trong nhà ăn dư lại không có phương tiện nhiệt đồ ăn đều vào cậu bụng. Dọn lại đây lúc sau kia cầu giao cho người gác cổng hầu hạ, không cho nó tiến nội viện hạt thoán, sợ kinh người, này đó sống giao ra đi lúc sau, lão ra tử nhưng không phải nhàn sao, lần trước còn nói sân rộng mờ có thể hay không trồng chút rau. Lão thái thái hỏi hắn tốt nhất một tòa bốn tiến trong viện loại thượng cài trắng của cải này giống lời nói sao. Đồ ăn không loại được với, nhưng thật ra từ hắn dưỡng chút hoa, thứ đồ kia khó hầu hạ, muốn lo lắng, có thể tống cổ thời gian, nghĩ đến công công oán giận lên bộ dáng. Khương mật cũng cong cong khóe miệng, nàng đem bà bà nhắc nhở sự ghi tạc trong lòng, chuẩn bị cách đoạn thời gian an bài người đi dọn dẹp một lần. Nếu là hoang phế lâu rồi về sau lại muốn lợi dụng lên còn muốn sửa chữa lại. Chính sự nói xong, mẹ chồng nàng dâu hai cái nói chuyện phiếm một lát, khương mật nói nàng định rồi cái đồng nồi. Hiện giờ trời lạnh thượng nhiệt đồ ăn không bao lâu là có thể lạnh thấu. Phóng lạnh ăn quái không thoải mái, nhưng thật ra có thể thử xem lẩu Nghe lão Tam nói qua vài lần, ta thật đúng là không hưởng qua. Kia quá hai ngày nha môn nghỉ ngơi chúng ta ăn một lần. Người ăn bài đi Khương mật mới yếu điểm đầu, liền có một lớn một nhỏ vòng qua bình phong tiến đại sảnh tới. Nhìn lên thấy bọn họ, ngô thị liền cười khai, ngoan tôn tử ai, từ bên ngoài tiến vào đông lạnh hỏng rồi đi, tới nướng sưởi ấm, nhiên mực nắm bọc thành cái cầu đệ để tiến vào, thăm hỏi qua hắn nãi hắn nương mới muốn đi ấm áp một chút. Khương mật duỗi tay sờ sờ bọn họ cái chán, không mứt mồ hôi, lại sờ sờ móng vuốt, móng vuốt thực băng, hỏi hắn hai đi đâu dã trở về. Nhiên mực đem đầu diêu thành chống bỏi. Nói liền ở trong sân. Hôm nay phân gáy sách hảo sao? Hảo, sớm bối hảo. Ta còn viết tràn đầy một thiên tử. Nương người nói ta đều luyện đã lâu như vậy. Tự như thế nào vẫn là xấu đâu. Nhiên mực cùng tuyên bảo xếp hàng ngồi. Tuyên bảo ngồi xuống an an tĩnh tĩnh. Nhiên mực lời nói cũng rất nhiều. Lại nói tiếp không để yên. Xem hắn có chút uể hoài. Lão thái thái an ủi nói. Cha người viết hai mươi năm tử. Ngươi mới mấy năm, hảo bá, đúng rồi nhưng ta sang năm liền 6 tuổi, ân, ta nên đi học đường, không phải cùng ngươi đã nói, 6 tuổi hài tử tiến học đường đều là từ biết chữ khởi. Phu tử sẽ không đơn độc giáo ngươi, ta đây còn cùng cha học, cha bận rộn như vậy. Khương Mật đạn hắn một cái đầu băng, làm đừng hạt nhọc lòng, việc này vợ chồng hai người trước kia thương lượng quá, hiện tại trong phủ khoan rộng mở sưởng. Khương mật ý tứ là có thể cấp nhiên mực thỉnh cái Tây Tịch. Chính là lo lắng học vấn tốt không vui mang sáu tuổi học sinh. Học vấn kém mời đến có hại vô ích, vệ thành cân nhắc lúc sau nói. Có thể thỉnh cái loại này đang ở đuổi khoa cử bần hàn học sinh tới dạy hắn. Nhiên mực thông minh, sẽ không chậm trễ người khác quá nhiều thời gian. Làm trao đổi, vệ ra cấp Tây Tịch cung cấp một chỗ thanh tĩnh đọc sách địa phương. Còn cung cấp hắn một ngày tam cơm. Đối phương nghiên cứu học vấn khi gặp gỡ khó khăn có thể thỉnh giáo vệ thành. Như vậy xem như cùng có lời. Không mệt hắn, trước kia vệ thành là hàn lâm quan. Khoa cử giám khảo cơ bản đều từ hàn lâm viện chọn phái đi. Trừ bỏ chính là lễ bộ. Ban đầu hắn đến tị hiểm. Hiện tại không cần, thông chính tư nha môn cùng khoa cử xả không thượng đinh điểm quan hệ. Mang học sinh nhiều ít muốn phí chút tâm tư. Đối chí ở quan trường người đọc sách tới nói người đưa tiền hắn không nhất định động tâm Nhưng thật ra như vậy trao đổi có không ít người sẽ vui Nói như thế nào vệ thành đều là gần nhất mấy giới khoa cử xuất thân hỗn đến tốt nhất một cái Nghe hắn buổi nói chuyện so buồn đầu hạt cân nhắc hữu dụng Chiếu vệ thành tính toán Trước hết mời Tây Tịch tới dạy hắn mấy năm Trở lại lớn một chút đem người đưa quốc tử giám đi Quan lại con cháu nhưng miễn khảo viện tí Bọn họ trực tiếp từ thi hương khảo khởi, vệ thành nghĩ chẳng sợ tiểu tử thúi thông minh, vẫn là nhiều ma hắn mấy năm, ít nhất 17-8 lại đi dự thi. Đều tranh cãi thượng không mau làm việc không lao, quá mức tuổi trẻ cho dù có cái tiến sĩ xuất thân cũng muốn ở Hàn Lâm viện ngao rất nhiều năm. Số tuổi không sai biệt lắm mới có thể lãnh đến giống dạng sai sự. Hàn Lâm viện nơi đó, vệ thành đãi qua hắn trong lòng hiểu rõ, là cái nghiên cứu học vấn hảo hoàn cảnh. Lại rất dễ dàng tiêu mạ ý chí chiến đấu. Hắn cùng giới rất nhiều đi vào lúc sau hiện tại còn không có ra tới. Một ly trà xanh chính là một ngày. Hỗn A hỗn một năm lại đi qua. Làm phụ mẫu chẳng sợ lại vội tế cũng sẽ bài trừ thời gian tới vì con cái suy xét. Tuyên bảo còn nhỏ. Hắn về sau lộ đi như thế nào còn muốn nhìn. Nhìn mực này đã 5-6 tuổi. Vệ thành thế hắn suy xét rất nhiều. Cũng cùng khương mật thương lượng quá. Chỉ là không thẳng dầm dầm nói ra thôi. Hắn còn không có tìm kiếm đến thích hợp tây tịch, chuẩn bị chờ tìm kiếm tới rồi lại nói. Lại nói tiếp, này một năm trong cung cũng ở vì đại hoàng tử chọn tuyển thư đồng. Vốn dĩ có thể từ hắn bà vũ nhi từ đàm đương. Cố tình hắn bà vũ dưới gối số tuổi không sai biệt lắm chính là cái khuê nữ. Hoàng thượng liền suy xét từ đại thần trong nhà chọn một cái. Nửa nói dỡn hỏi qua vệ thành, vệ thành nói con của hắn người tiểu thả ra, sợ không thích hợp. Hoàng thượng vốn dĩ cũng không suy xét hắn, chỉ là nghĩ đến nhà hắn có cái số tuổi không sai biệt lắm. Thuận miệng vừa nói, vệ thành đầy hoàng thượng không lấy hắn thế nào, ngược lại hỏi hắn vệ ngạn học được thế nào, tình người dạy hắn đọc sách sao. Tức nhiều ý tử, nhiên mực tiến độ A, học vỡ lòng thư tịch niệm xong, thường dùng tự đều có thể nhận, viết đến còn không tốt lắm, cùng đại nhân nhặt không ít làm người xử thế đạo lý. Tính tình vẫn là có chút khiêu thoát. Quy củ so sớm hai năm cường chút, thấy trưởng bối biết thình an, cùng đệ đệ cũng là đoàn kết hữu ái. Đối hắn cái này cha sao, so khi còn nhỏ khá hơn nhiều. Mật nương đều nói người trưởng thành là sẽ chậm rãi hiểu chuyện. Hắn khi còn nhỏ liền ái sạc thanh, hiện tại tuy rằng còn có như vậy một chút làm nhảm lại sẽ không ở người khác nói chính sự khi sen mồm. Có chuyện đều chờ đại nhân nói xong mới giảng, thời trẻ hắn đặc ái khoe khoang. Từng ngày lớn lên lúc sau, trong xương cốt kia cổ kính nhi còn ở, cá tính thua một ít, hiện giờ tương đối thiếu treo ở ngoài miệng thổi phồng chính mình. Hắn tích thượng làm thành công một sự kiện lúc sau nghe người khác thổi phồng cảm giác. Đều nói ba tuổi xem đại bảy tuổi xem lão, vệ thành cảm thấy hắn mặt sau còn có đến biến, ở nhà hắn là bảo bối, không ai đối hắn không tốt, về sau số tuổi không sai biệt lắm vào quốc tử giám lúc sau. Cùng mặt khác một ít quan lại con cháu bao gồm địa phương cống đi lên yêu thú học sinh cùng nhau đọc sách. Đến lúc đó còn có đến mài rũa. Vệ thành nghĩ đến chính hắn. Ở trong thôn thời điểm là thông minh nhất. Mới vừa tiến chấn trên trường tư đã bị người khác so không bằng. Hắn dùng chút thời điểm đuổi kịp và vượt qua. Từ chấn trên trường tư đến phủ học thời điểm cũng là giống nhau. Sau lại tiến hàn lâm viện đồng dạng quải qua cái đuôi. Nhìn mực hắn hiện tại còn không có gặp qua mặt khác thần đồng. Trở về sau nhìn thấy xuất thân càng tốt, người càng thông minh, hắn mới có thể kết thúc bay trạng thái. Chậm rãi trở nên làm đến nơi đến chốn. Cái này quá trình rất nhiều người đều trải qua quá. Bao gồm vệ thành cũng là, có thể biến suy sụp vì động lực luôn có suốt đầu một ngày. Còn có chút gặp gỡ đả kích liền tinh thần xa suốt đi xuống. Loại người này lại thông minh cũng khó thành châu báu. Nhân sinh luôn là lên lên xuống xuống, ai chưa từng có gian nan năm tháng, đường kim hoàng thượng đều làm các đại thần thao túng làm mấy năm con rối. Ngồi cửu ngũ còn như thế, chớ nói người khác. Đêm đó, Khương Mật nhắc tới Nhiên Mực hỏi hắn đọc sách sự, nói đứa nhỏ này thật là nàng gặp qua nhất chăm học một cái. Phía trước luôn chê mỗi ngày học nội dung quá ít, nhàn rỗi quá nhiều, này mấy tháng tìm được việc vui, hắn cũng mặc kệ tuyên bảo có thể hay không nghe hiểu. Mỗi ngày đọc sách đều phải mang lên đệ đệ, đương cha cho hắn giảng, hắn liền cấp đệ đệ giảng, còn giảng ra cảm giác thành tựu tới. Việc này vệ thành biết, cảm thấy khá tốt, ít nhất có thể rèn luyện tài ăn nói. Vệ thành nghe Khương Mật nói một lát hai tiểu nhân sự. Hỏi nàng trong phủ mấy ngày này như thế nào, còn thuận lợi sao, gần đây một ngày so với một ngày lãnh, cha mẹ chịu nổi không, đầu mấy năm đều chịu nổi, hiện tại còn có thể không được tự nhiên nương nói không hổ là phú quý nhân gia tạo tòa nhà làm gì đều phương tiện ở cũng thoải mái nghe nàng nói xong vệ thành lại hỏi ngươi đâu ta a ta dọn lại đây lúc sau vẫn luôn ở học làm chứng hiện tại đã làm được khá tốt phía trước lo lắng tòa nhà này dọn đến khởi trụ không dậy nổi gia môn lớn chi tiêu cũng đại cũng may mấy năm trước chí chút đồng ruộng còn có bổng lộc của ngươi hiện tại tiền thu nhiều Chỉ cần không quá phận phô trương ra vào vẫn là cân bằng Làm khó ngươi nhọc lòng như vậy rất nhiều Nghe lời này Khương Mật còn giận hắn lếp mắt một cái Hỏi, kia bằng không đâu Ta chính là trong phụ nữ chủ tử Đây là nhà ta nhà cửa Đúng rồi, tướng công ta gần đây nghe nương nhắc tới một sự kiện Nương nói đại thúc công đến trượng triều chi năm Ta đi theo có phải hay không đến bị một phần thọ lễ Đuổi ở mừng thọ phía trước đưa về quê nhà Khương mật nhắc tới tới là muốn hỏi hắn có nhớ hay không nhật từ. Vệ thành có chút vội đã quên. May mà song thân niệm. Hắn tính tính nói đến năm chính là tám tuần trình thọ. Đại thúc công là trọng xuân thời tiết sinh. Muốn bị lễ quá song năm phải đưa ra đi. Loại sự tình này trước nay đều là vội không đuổi vãn. Có thể sống đến tám mươi tại đây năm đầu coi như thọ. Liền nói hậu sơn thôn so đại thúc công còn lớn tuổi liền không mấy cái. Vươn một bàn tay tuyệt đối điểm đến lại đây. Nếu là bình thường đi lễ. Khương mật bản thân định rồi chính là. Lúc này nàng không dám tùy tiện làm chủ. Hỏi vệ thành thấy thế nào. Đưa thọ lễ đều đến tìm kiếm những cái đó có các thường ngũ ý hảo đồ vật. Tỉ như nói bình an Phật. Hoặc là cao tăng khai quang Phật châu tay xuyến này đó. Nếu không nữa thì cũng đến là lão tham một loài. Đừng nhìn hiện giờ giá hàng thấp. Người bình thường ra một năm hoa không đến 20 lượng bạc. Này đó thưa tốt dính lên vẫn là quý đến muốn mệnh. Vốn dĩ nếu là đưa cho người ngoài. tỷ như phùng trường quầy loại này. Làm vệ thành thân thủ đề mấy chữ cũng có thể lấy đến ra tay. Là nhà mình trưởng bối này liền có chút qua loa. Khương mật nghĩ tới nghĩ lui. Hoặc là quá quý. Hoặc là tẫn không đến tâm ý. Nàng nói không hào liền nhìn về phía nam nhân. Hỏi hắn ý thứ. Vệ thành nghĩ nghĩ. Làm đừng có gấp. Quay đầu lại ta ra mặt giày tiến công một chuyến. Cùng hoàng thượng cầu, này thích hợp sao, quải điền cái kia sự ta giúp đỡ rất nhiều. Hoàng thượng vốn dĩ hỏi ta muốn cái gì ban thưởng. Ta khi đó đầy, đại thúc công 80 thọ. Chúng ta mua cái gì đưa đi phảng phất đều khuyết điểm hòa hậu. Ta xem có thể hay không cầu mấy chữ tới. chương 133, đại hoàng thượng từ suối nước nóng hành cung trở về. Vệ thành liền tiến cung đi cầu, nói hắn tổ phụ mẫu đi đến sớm. Phụ thân liền thân huynh đề cũng không, khốn cùng thất vọng những cái đó năm toàn dựa đại thúc không giúp đỡ. Đại thúc công đi theo muốn qua tám tuần trình thọ, hắn luôn muốn không hào bị cái gì lễ, cảm thấy mọi thứ đều quá nhẹ. Phu nhân Khương thì ý thứ là thượng trong miếu đi cấp đại thúc công cung một tràn bình an đèn. Quang như vậy luôn là không đủ, hắn liền tưởng ra mặt dày tới cầu một cầu, khẩn cầu hoàng thượng ban mấy chữ, vệ thành chỉ nghĩ cầu cái, phúc thọ an khang. Ai biết hoàng đế sau khi nghe xong nói đã biết. Làm hắn qua mấy ngày qua lấy. Viết như vậy bốn chữ nào dùng đến chờ mấy ngày. Một nén nhang đều ngại nhiều. Mấy ngày nay hoàng đế làm cái gì. Hắn đột nhiên có hứng thú. Đề bút làm phúc mạo điệt phú quý đồ. Hoàn thành lúc sau đề ra tự Rơi xuống khoản. Dùng tư ấn. Làm công nhân cầm đi phiếu hảo lúc này mới truyền vệ thành tiến cung tới lấy. Vệ thành đến thời điểm. Kia bức họa hoa mẫu đơn cùng miêu mễ con bướm phú quý đồ chính triển khai phô ở ngự án thượng. Hoàng gia con cháu vỡ lòng thông thường so dân gian còn sớm. Bọn họ mỗi ngày đi học thời gian trường. Học đồ vật nhiều, yêu cầu cũng càng cao càng nghiêm khắc. Đừng tưởng rằng Hoàng đế dễ làm. Lấy đương kim tới nói. Không quan tâm tranh chữ văn chương đều thực không tồi. So vệ thành cường không biết nhiều ít. Nhưng Hoàng thượng lại không thường đề bút. Đề bút cũng là luyện tự chiếm đa số. Này đây nhìn thấy kia phốc đồ lúc sau, vệ thành đem kinh ngạc đều viết ở trên mặt, phục hồi tinh thần lại chạy nhanh quỳ sát đất tạ ơn. Còn nói ngượng ngùng làm hoàng đế phí như vậy rất nhiều tâm tư. Này lễ thật sự quá nặng, làm khó ngươi có tâm, trẫm cũng vui thành toàn ngươi một mảnh tâm ý, hòa cầm đi, hảo sinh làm việc đi. Thái giám tổng quản giúp hắn đem tranh chữ cuốn thưởng, trang nhập hộp gấm bên trong. Trang hảo lúc sau hắn đôi tay phủng giao cho vệ thành trong tay. Vệ thành cẩn thận tiếp. Chẳng sợ dùng để bồi quyền trục có chút phân lượng. Này hộp gấm chưa nói tới trọng. Này phân lễ lại áp tay thực. Phùng đều cảm giác nặng trĩu. Vệ thành lại một lần cảm tạ hoàng thượng ân điển. Đem quyền trục đưa về trong nhà. Hắn đưa trở về lại triển khai tới cấp người nhà nhìn một lần. Nhị lão không thấy thế nào minh bạch. Vệ thành giải thích nói. Đây là mạo điệt phú quý đồ. Mạo Điệt là 8 9 tuổi người trường thọ ý tứ. Làm đồ thời điểm lấy hài âm, Mạo chính là miêu Điệt là mặt trên bay múa con bướm. Đến nỗi phú quy tắc thể hiện tại đây từ hoa mẫu đơn thượng. Này phúc đồ là Hoàng thượng ngự bút làm, còn đề ra tự dùng ấn, sừng được với là tốt nhất thọ lễ. Ngô thị vốn dĩ nhìn tranh đâu, chợt vừa nghe nói là Hoàng thượng làm, nàng thiếu chút nữa nhảy lên. Người nói đây là Hoàng thượng hỏa, lão tam người đi cầu Hoàng thượng. Vì nhà ta việc tư cầu hoàng thượng hắn lão nhân ra. Hắn có thể hay không không cao hứng a Đãi người trong nhà đều xem qua. Vệ thành cẩn thận đem quyền trục thu hào. Trang hồi hộp bên trong. Lúc này mới ngồi xuống nói. Thật giống như trong nhà được yêu thích nô tài gặp gỡ hỷ sự. Tưởng cùng ta cầu cái thể diện. Mời ta để hai chữ. Ta có cái gì không cao hứng. Hiện giờ có thể mãn thượng 80 lão nhân không nhiều lắm. Đại thúc công như vậy thọ Ta thỉnh hoàng thượng tặng tự cũng là cho hoàng thượng đưa phúc khí đi. Hoàng thượng cao hứng đâu. Vệ thành nói lại nói. Hoàng thượng tuổi trẻ lực kiện. Nương đừng nói. Hắn lão nhân ra. Ngô thị hắc hắc cười một tiếng. Hiện tại ngươi cùng tam thức phụ lễ liền tính bị thượng. Ta cùng cha ngươi thương lượng đi thỉnh căn tốt nhất quả trượng trở về. Ở nông thôn lộ không dễ đi. Có cùng quải trượng cầm phương tiện. Nếu là trong nhà kia hai cái kỳ cục. Cầm trừ người cũng phương tiện. Phật châu này đó đưa trở về người đại thuốc công hắn không dùng được. Vẫn là quả trưởng thật sự chút, vệ phụ nói hắn gần nhất đều đang tìm sở, Đã xem đến không sai biệt lắm, vệ thành vốn dĩ nghĩ trong nhà đưa như vậy một phần. Tầm ý cũng đủ rồi, bất quá nếu cha mẹ đã an bài thược, hắn cũng không ngăn cản, vệ thành sau lại đều ở cân nhắc tin viết như thế nào. Nếu là đi chúc thọ, dù sao cũng phải so bình thường trịnh trọng một ít. Từ ngữ đều phải hào sinh châm trước, hắn một phong thơ viết hào sửa lại rất nhiều biến, cẩn thận sao chép lúc sau trang phong thư phóng lên, đi theo liền nghe nói nhiều năm sau muốn chuyển đi đi ra ngoài làm quan. Đi chính là càng phía nam địa phương, hơi chút vòng hai ngày lộ có thể từ Tùng Dương huyện quá. Vệ Thành đi bái phòng, nói quê quán có trưởng bối mừng thọ tưởng nhờ người mang cái lễ, nếu là đi tắt đi, thì thật sẽ không trải qua Tùng Dương huyện. Cũng có thể lựa chọn vòng 2 ngày lộ. Này phương tiện kia ra cho. Đối bọn họ tới nói ở trên đường nhiều đi 2 ngày không tính chuyện này. Hiểu thông chính nhân tình có thể cho liền cấp. Vệ thành đáp tạ đối phương. Nói qua năm mấy ngày nay đem đồ vật lấy tới. Đến lúc đó liền phiền toái bọn họ. Chờ quả trượng dùng chút thiên. Bất quá năm trước tóm lại vẫn là bắt được tay. Là hảo đầu gỗ đánh. Trang ở hộp nhìn liền rất giống như vậy hồi xử. Vệ thành đem hai cái hộp gấm cộng thêm một phong thư từ phó thác đi ra ngoài. Làm ơn bọn họ trên đường để ý một chút. Mặc đẻ ép cũng mặc dính thủy. Kia ra cũng ứng. Hắn cẩn thận ghi nhớ vệ thành nói địa phương. Năm sau Nam Hà tiền nhiệm trên đường thuận tiện đem thọ lễ đưa đến hậu sơn thôn. Loại này chạy chân sự vốn dĩ có thể cho nô tài đi. Người nhỏ không có. Hắn tự mình đi rồi một chuyến. Đem tin cùng thọ lễ đưa đến hơn nữa lưu lại ăn một chén trà. Nghe nói người này là trong kinh ngoại phái gia làm quan. Xem náo nhiệt hương thân hỏi hắn không ít, hỏi hắn vệ tam ở kinh thành như thế nào, như thế nào liền tứ phẩm quan, người nọ từng cây đáp. Nói hiểu thông chính đại nhân là hoàng thượng tâm phúc, có thể nói ngự tiền đệ nhất hồng nhân, được yêu thích thật sự, người này trả lời thời điểm chú ý tới từ một khắc đầu tới hai nhà người. Vệ thành hắn đại thúc công giới thiệu nói đó là lão tam trên đầu hai cái ca ca. Thời trẻ nháo phân ra sau lại còn bán kinh văn chú giải ca ca. Nghe nói là bọn họ, hỗ trợ mang thọ lễ đại nhân nhìn kỹ hai mắt, cũng không có phi thường thân thiện, ăn trà hàn huyên vài câu, đề tài lại về tới thọ lễ phía trên. Kia đại nhân nói hắn kỳ thật một đường đều rất tò mò. Cũng không dám thực thiện mở ra tới xem, nhìn là hộp gấm trang cái này lớn nhỏ cộng thêm phân lượng rất giống tranh chữ quyền trục một loại đồ vật. Phỏng đoán có phải hay không vệ đại nhân tự tay viết làm mừng thọ đồ. Hắn nhắc tới này ca tự nhiên hy vọng vệ thành hắn đại thúc công khai hộp gấm lấy ra tới nhìn xem. Ở nông thôn địa phương nhà ai có cái náo nhiệt đều sẽ vây lại đây không ít người. Lúc này rảnh rỗi đều tới xem náo nhiệt. Đại thúc công cũng thật cao hứng. Hắn làm con cháu đánh thủy tới. Tỉ mỉ giặt sạch cái tay. Lại lấy khăn đem vệt nước lau khô. Lúc này mới lấy ra trong đó một cái hộp gấm. Trọng một chút mở ra tới là quả trượng một cây. Hắn cầm thử thử, cảm giác dài ngắn không sai biệt lắm. xử rất thuận tay, giúp đỡ tặng lễ tới đại nhân cũng nói tám tuần thọ lại bị gọi trượng triều chi năm. Cũng chính là có thể sử quả trượng thượng chiều tuổi tác. Đưa cái này nhưng thật ra chuẩn xác, bất quá nhìn lại hào cũng chính là một cây quả trượng. Vật liệu gỗ là tốt nhất, cũng không tới thập phần quý trọng nông nỗi. Mọi người đem ánh mắt đầu hướng một cái khác hộp. Lúc này nhưng là ăn Tết cấp cũng đem quải trượng buông xuống. Hắn rỗi tay đem hộp gấm cầm qua đây. Mở ra, thật đúng là đoán đúng rồi. Quả thật là cái quyền trục. Lão ra từ ngày cẩn thận một chút triển khai tới cấp chúng ta mở mở mắt. Đại thúc công làm hắn hai cái tôn từ một người lấy một phương. Chậm rãi kéo ra quyền trục. Triển khai một nửa thời điểm chạy chân đã đã nhìn ra. Đây là một bức mạo điệt phú quý đồ. Ngụ ý cực hào. Họa sĩ rất là thượng thừa, bất quá nhìn không rất giống vệ thành bút tích, đã sớm nghe nói vệ thành xuất thân hương dã hắn thơ từ viết đến liền giống nhau. Làm hòa cũng không như thế nào. Này phúc trên bản vẽ đừng luận thịnh phóng hoa mẫu đơn vẫn là vây quanh hoa bay múa con bướm. Bao gồm duỗi chảo phác điệp miêu nhi đều thực sinh động. Cực phú linh khí, vẽ tranh người bản lĩnh rất sâu, chờ đến chỉnh phúc đồ toàn bộ triển khai. Đãi thấy rõ trong một góc đề tự cùng với phía trên dùng con dấu. Kia làm quan chân mềm nhũn, Tình thịt quỳ xuống đi. Các hương thân còn ở cân nhắc này họa thượng lại là hoa lại là miêu ý gì. Không hiểu được hắn liền quỳ xuống. Mọi người cả kinh, hỏi hắn sao hồi sự. Thấy thế nào cái hòa còn hành khởi đại lễ tới. Kết quả hắn không thèm để ý mọi người. nghiêm túc khái cái đầu mới đứng lên nói. Trên đời này thọ lão nhân không có một vạn cũng có tám Ai cũng không ngài thể diện đại, ta ban đầu phỏng đoán là vệ đại nhân tự tay viết làm chúc thọ đồ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nhưng cấp chết người, người liền nói đi, người quỷ gì, này hòa còn có địa vị, người nọ hít sâu một hơi, nói, ngài xem mặt trên đề tử, lại xem dùng ấn, đây là đương kim thánh thượng tự tay viết làm mạo điệt phú quý đồ. Là hiểu thông chính đại nhân tiến công đi theo hoàng thượng cầu. Vừa rồi còn có người díu rít nói chuyện. Lúc này gì tiếng vang cũng chưa, mọi người chừng lớn mắt thấy kia phó tranh, nhìn cả buổi mới có người nuốt nuốt nước miếng làm hắn nói lại lần nữa. Đây là ai làm, là hoàng thượng làm, này phúc kêu mạo điệt phú quý đồ, là mừng thọ đồ một loài, ngụ ý cắt tường, nương ai, mẹ ruột ai. Đại thúc công choáng váng nửa ngày, cũng đi theo muốn quỳ xuống dập đầu, xem náo nhiệt cũng quỳ một mảnh, khái quá mức lúc sau hắn còn không yên tâm nhắc nhở hai cái tôn từ kia vững chắc. Tay không cần run, đây là hoàng thượng làm. Hoàng thượng tự mình cho hắn mừng thọ. Bao lớn thể diện, này phúc đồ có thể đương đồ ra truyền. Có thể nói giá trị liên thành, vừa rồi kéo ra thời điểm còn vững chắc. Vừa nghe nói là hoàng thượng đưa, hai tôn tử chân liền mềm. Cảm giác trên tay cũng nặng chĩu. Ông nội ngươi nếu là xem đủ rồi ta cuốn lên tới. Như vậy quý trọng đồ vật ngươi xem như thế nào thu nhặt. Ta tay có điểm mềm, bắt không được. Đại thúc công nhìn không tiền đồ tôn từ liếc mắt một cái. Tiếp đón bọn họ đem tranh chữ cuốn lên tới thả lại hộp gấm bên trong. Còn nói đi theo muốn đi cấp tổ tông bài vị dân hương. Đem cái này đại hỷ sự nói cho vệ gia tổ tông. Các hương thân đã hâm mộ bất quá tới. Này nhiễm nhiên vượt qua bọn họ tưởng tượng cùng nhận chi. Phía trước mua đất, sau lại đưa tơ lụa đưa thư bọn họ tuy rằng hâm mộ. Kia ít nhất đều còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Lần này bất đồng, đây là ngự tứ chi vật, còn không đơn giản là ngự tứ, đây là hoàng thượng tự tay viết vì vệ gia lão gia tử làm. Vì hắn tám mươi thọ thêm hỉ, trên đời này có mấy người có thể chịu hoàng đế chúc mừng. Vệ gia lão gia tử người ở nông thôn ở, lại thu thiên đại một phần lễ, này tin tức truyền khai lúc sau không riêng gì chấn kinh rồi làng trên xóm dưới. Toàn huyện đều hâm mộ hỏng rồi. Không ngừng có người đại thật xa tới rồi chỉ vì xem một cái kia phó mạo điệt phú quý đồ. Đại thúc công người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Nhìn phẳng phất đều tuổi trẻ 10 tuổi. Hắn gần đây mỗi ngày vui tươi hớn hở. Một bên cùng các hương thân nói chẳng sợ cả đời đều ở quê nhà ở. Dọn không vào thành, hắn cũng đáng. Đồng thời không quên nói cho con cháu. Cho nên nói làm người vẫn là muốn giảng lương tâm. Lúc trước bọn họ kéo rút vệ thành một phen. Hiện giờ nhân gia phát đạt cũng không quên kia phân tình. chương 134, bị thọ lễ kích thích sâu nhất tự nhiên là vệ gia huynh đệ. Hai người bọn họ là cái cái gì ý tưởng không cần nói rõ. Tưởng liền biết, lại nói ngày ấy khai hộp gấm khi vây quanh xem náo nhiệt cơ hồ tất cả đều là bổn thôn hương thân. Khương gia sau lại nghe nói con dệt cấp vệ gia lão gia từ tặng hậu lễ tới. Mới vừa nghe nói khi không quá để ý. Đều biết vệ ra cái kia năm nay mãn 80, hắn mặt sau còn có thể hay không mãn thượng 90 khó nói. Này khả năng chính là cuối cùng một hồi phong cảnh đại làm. Hậu sinh vãn bối nào có không đi lễ, hắn nhà mình con cháu đã sớm chuẩn bị thượng, vệ đại vệ nhị cũng ít không được muốn xuất ra điểm giống dạng đồ vật. Vệ thành hiện giờ phát đạt, bị hậu lễ ở tình lý bên trong, chỉ là không nghĩ tới kia lễ như thế giày, đối hoàng đế tới nói chỉ là đề bút làm bức họa. Đối thọ tinh công tới nói hắn bị thiên tử chúc mừng. Kia không phải vệ thành từ bên ngoài siêu tầm tới chúc thọ đồ. Là hoàng đế đặc biệt vì hắn làm, ý nghĩa không giống bình thường. Khương mật nàng cha nghe nói lúc sau nửa ngày không đánh ra cái rắm. Nàng mẹ kế vẻ mặt hoảng hốt, hoảng hốt lúc sau là thật sâu buồn bã. Mấy năm tiến đến Khương gia cầu hôn khi, vệ tam lang gì đều không phải. Hiện tại thế nhưng có thể thỉnh động hoàng thượng đề bút vẽ tranh. Hắn mấy năm nay rốt cuộc làm gì, như thế nào liền một bước lên trời, quả nhiên vẫn là muốn đọc sách thi khoa cử mới có đường ra. Vệ ra hướng lên trên số 3 năm đại đều là bần nông. Hiện tại quan lão ra đến nhà hắn đi cũng đến khách khách khí khí nói chuyện. Từ trước hắn họ vệ tính cay rắm, hiện tại đâu, chẳng sợ vào tùng dương huyện thành, chỉ cần nói là hậu sơn thôn vệ ra người. Ai dám khinh hắn, Khương Phụ cầm điếu thuốc cột xoạch một ngụm, hỏi. Người nói cái này làm gì, tiền quế hoa đấm đấm ngực, nói nàng trong lòng khó chịu. Tuy rằng nói khương gia hiện giờ cũng đi theo thơm lây. Dính con rể quang sao có thể lâu dài, tổng vẫn là muốn nhà mình ra cái năng lực người. Nàng từ năm ấy sẩy thai, lúc sau lại hoài quá một lần, cũng không hoài ổn, đánh xuyến nhi hát xì hoa liền không có. Người khác có chút hoài đến vững chắc liền quang ngã lăn lộn mấy vòng đều sẽ không rớt. Nàng hợp với không có hai thai lường trước đời này sẽ không có nữa Hoài thượng cũng sinh không xuống dưới Cũng chỉ có thể dựa cầu tử dưỡng lão tống chung Tiền quế hoa đem này như từ xem đến thực trọng Nguyên nhân chính là vì xem đến trọng Thấy hắn thỏa mãn với hiện giờ sinh hoạt được trăng hay chớ trong lòng liền khí không thuận tiên hắn còn mềm cứng không ăn Hống cũng không dùng được Hù cũng hù không Khương cầu tử so vệ đại gia mau đàn còn đại cái 4 năm tuổi Hiện giờ 16, hắn đọc sách năm đầu so trong nhà cái nào đều trường. Gì thành quả không có. Viết cái tự nhi cùng cậu bào giống nhau. Mày có cái mệnh tốt thì. Hắn muốn cưới phòng tức phụ dễ dàng. Tiền Quế Hoa lại không thỏa mãn tại đây. Nàng tưởng cùng bà thông ra giống nhau quá thể diện nhật từ. kia nhưng không phải khó chịu. Nghĩ vậy chút, trong lòng thật là một nắm một nắm đau. Tiền Quế Hoa cùng nam nhân nhắc mãi nói cầu từ sao hồi sự. Người cũng không ngốc. Điều thông minh so với ai khác đều nhiều, sao sẽ không chịu đọc, còn có thể sao, chính là ở nông thôn chân đất mạnh, không phải nghiên cứu học vấn tài liệu. Nói như vậy tiền quế hoa vẫn là không hiểu, nhắc mãi nói, vì sao à, hắn liền nhìn không thấy hắn tỷ phu phong cảnh, sao nhìn không thấy, không gặp hắn suốt ngày ở trong thôn đầu diễu võ dương ngoai. Ta làm người ngẫm lại biện pháp, người làm cái gì nói này đó tới khi ta, Khương Phụ nói hắn liền không phải kia khối liêu. Bức cũng vô dụng, thành thật điểm, sống yên ổn sinh hoạt, đừng cho kinh thành kia đầu thêm phiền, về sau trong nhà có cái gì sự khuyên nữ tổng hội đáp bắt tay. Ta quá chút năm mãn 50 thời điểm, không biết con dễ cho ta đưa cái gì tới. Khương phụ hâm mộ chính là kia phúc tranh chữ, hắn đại ca đại tẩu còn bởi vì năm đầu bán thư sự canh cánh trong lòng. Muốn nói Khương gia này đầu còn có trông cậy vào, chính là đại phòng mấy cái tôn từ, tuy rằng đều còn nhỏ. Bất quá mới vừa thượng thôn học số tuổi, khả nhân đến đi phía trước xem, trong nhà dù sao cũng phải suy xét đến tự nhận toàn chuyện sau đó. Nghĩ nếu là có có thể đọc, bởi vì vệ đại vệ nhị ngớ ngẩn bị chậm trễ làm sao? Vệ gia huynh đệ làm ra tới chuyện ngu xuẩn, nào có liên lụy bọn họ đạo lý. Bọn họ mấy năm nay thành thật bổn phận, đối chất nữ cùng cháu rể chưa bao giờ kém. Bắt thấy có thể thơm lây đến cái đại lợi ích thực tế. Này liền không có Việc này còn quái không kinh thành kia đầu, chỉ có thể quái cách vách thôn kia đối huynh đệ, nếu là tấu bọn họ một đốn có thể đem thư lấy về tới. Đánh giá đã có người đi tấu, khó chịu chính là không có vãn hồi biện pháp. Từ 7 tháng bán thư, Khương lão đại cả nhà khó chịu nửa năm, đến bây giờ không không có trở ngại. Khương đại tẩu biết bọn họ không nên đi khó xử chó rể. Muốn đem một nguyên bộ thư chú giải xuống dưới đích xác Bạn muốn phí rất nhiều bài. tâm lực, nhưng nàng Bên không biện pháp. Như... Nàng cùng nam nhân đề ra một câu, xem có thể hay không viết phong thư đi làm mật nương hỗ trợ ra cái chủ ý. Nàng đi ra ngoài thấy việc đời đại, mong nàng cấp nhà mẹ đẻ chỉ con đường, nhìn đằng trước có đường trong lòng mới có niệm tưởng, làm việc có lực nghi. Khương lão đại liền đi hỏi một chút cách vách thôn vệ lão gia tử. Nghĩ nếu là bọn họ chuẩn bị hồi âm, vừa lúc có thể cầu cái phương tiện cùng nhau đưa ra đi. Đại thúc công thật là phải về tin, hắn cao hứng. Liền muốn cùng trong kinh nói nói quài trượng dùng tốt, tranh chữ càng là khiến cho hoanh động. Gần đây rất nhiều người tới cửa tưởng cầu được đánh giá. Hắn sống đến 80 tuổi, liền năm nay nhất thống khoái, cảm giác đời này đều đáng giá. Hắn vừa ý kinh thành kia đầu đưa tới lễ, nghĩ dù sao cũng phải nói thanh tạ, làm khó bọn họ như thế có tâm. Nghe nói Khương gia cũng muốn mang tin cấp tam lang tức phụ. Cùng nhau đưa ra đi đảo cũng bớt việc. Tin là ở ngày sinh lúc sau đưa ra đi, vệ ra con cháu ở tin nâng lên 80 đại thọ thịnh cảnh. Nhiều lần tràn trọc, kinh thành bên kia thu được đã là giữa mùa hạ thời gian. Giữa mùa hạ là nhập hạ tháng thứ hai, cũng chính là tháng năm gian. Bởi vì đáp ứng rồi nhiên mực 6 tuổi lúc sau đem hắn học tập cường độ nhắc tới tới. Vệ thành từ 3 tháng liền thả ra lời nói đi cấp như từ tìm kiếm tiên sinh nghe nói hiễu thông chính đại nhân ra thường cấp trong phủ đại gia thình cái có bản lĩnh tiên sinh ăn trụ toàn bao có hoang mang còn có thể hướng đại nhân cầu giải tin tức thả ra đi lúc sau lục tục có người mau tỏi tự đề cử mình này phía trước khương mật có một trình năm không có làm ác mộng đằng trước còn ở cảm thán nói theo hoàng thượng đối triều đình khống chế lực tăng cường có năng lực cùng can đảm động vệ thành thiếu nhật từ trật thái bình sự thật chứng minh có chút lời nói liền không thể loạn giảng Này không, nàng quay đầu lại liền mộng thành một chuỗi nhi, tới một cái mộng một hồi, ông trời là thiệt tình đau nàng, phàm là tới cửa tới không có hảo tâm, hoặc là phẩm hạnh không hợp ngày sau khả năng liên lụy học sinh, hoặc là người xuẩn dễ dàng xảy ra chuyện, tất cả đều ở trong mộng nhắc nhở nàng, kia đoạn thời gian bình quân hai ba thiên một cái ác mộng. Mộng xong nàng đều mau đem nguyên mực mặt sau vài thập niên trải qua sở thấu. Bất đồng lựa chọn đích xác khả năng ảnh hưởng tương lai. Bất quá đại sự kiện không sai biệt lắm, đem trong mộng nhắc tới đại sự ấn thời gian trình tự bài lên. Khương mật đối đại nhi từ tương lai 30 năm một chút không hiếu kỳ. Có nên hay không biết đến nàng toàn đã biết. Trong mộng mặt là như vậy thổi phòng hắn. Nói hắn 12 tuổi tiến quốc tử giám, ở quốc tử học, luật học, tư học, toán học chờ phương diện biểu hiện tất cả đều xuất sắc. Ở quốc tử giám khổ đọc 3 năm lúc sau, hắn 15 tuổi. Học quan cho rằng tiểu tử đã có thể ứng thi hương thi hội. Vệ ngạn không đi, lại tam tái, hắn 18 tuổi ở Kinh Thành dự thi, bắt lấy giải nguyên, thứ 5 kỳ thi mùa xuân bắt lấy hội nguyên, thả ở thi đình thượng bộc lộ mũi nhọn nhất cử trích đến trạng nguyên vòng nguyệt quế. Tam nguyên cập đệ thiên hạ nổi tiếng, vệ ngạn 19 tuổi tiến Hàn Lâm Viện, so với hắn cha lúc trước phong cảnh đến nhiều, hắn rốt cuộc tuổi trẻ, bị đương cha đè nặng ở Hàn Lâm Viện ma 3 năm tái. 24 đi đại lý tử, mặt sau thật nhiều năm đều ở đại lý tự đời, liền phá kỳ án nhiều lần lập công, 30 xuất đầu liền bò đến đại lý tự khanh vị trí lên rồi. Trong mộng đầu, hắn những cái đó không đáng tin cậy phu tử biến đổi pháp làm không biết nhiều ít sự. Chỉ có khương mật không thể tưởng được, không có những người đó làm không được, kia đoạn thời gian mộng một hồi đồng dạng cái, cuối cùng lưu lại cái này có điểm ý thứ, hắn không phải tới đi thi cử nhân. Mà là trước mấy giới tam bảng tiến sĩ Đi ra ngoài mưu quá trước quan Nhưng bởi vì tính tình không thích hợp Ở trong quan trường sờ bò nghẹn khuất mấy năm liền từ quan Hắn trở về chuẩn bị làm cái học đường Nằm mơ đều nghĩ đạo lý Khắp thiên hạ Vốn dĩ đã đang xem địa phương Đột nhiên nghe nói hiểu thông chính vệ đại nhân Tự cấp như từ tìm kiếm tiên sinh Lại nghe nói con của hắn người thông minh Người này tới hứng thú Lại đây nhìn một cái hắn nghĩ nếu vệ thành cái này đại nhi tử thực sự có năng lực làm hắn dậy ra tới về sau cũng là một khối sống chiêu bài người này tới vãn hắn trong lòng không báo quá nhiều chờ mong chỉ là tồn như vậy cách niệm tưởng kết quả vừa thấy vệ ngạn mấy hỏi mấy đáp khiến cho hắn chấn kinh rồi nghĩ thầm thật là hổ phụ vô khuyên tử đương cha năng lực hảo làm nhi tử cũng có trạng nguyên chi trí hắn cũng không ngượng ngùng trực tiếp cùng vệ thành nói Nói không muốn thả chạy một cái đệ tử tốt, nguyện ý mang vệ ngạn mấy năm, người này tam bảng tiến sĩ xuất thân, tài học không kém, giáo sáu tuổi tiểu tử dư giả, khương mật cuối cùng không lại làm kỳ kỳ quái quái mộng. Cứ như vậy, nghiên mực có tiên sinh, hắn tiên sinh họ du, người ở tải vệ trạch nghị tiến viện, ở chung mấy ngày vệ ra người phát hiện, du tiên sinh hỷ tĩnh, trừ bỏ giáo nghiên mực đọc sách chính là ở bản thân trong phòng đọc sách viết chữ. Có khi cùng vệ thành an ly trà hoặc là hạ hai bàn cờ. Hắn tuy rằng ở tại vệ ra. Cơ hồ không ra đi lại. Cũng bất đồng nữ quyến lui tới. Vì thế Khương Mật vừa lòng cực kỳ. Xem tướng công không cần mỗi ngày tễ thời gian giáo như từ đọc sách. Chỉ cần ở tuần hiu khi khảo dạy hắn một phen. Như vậy thật sự nhẹ nhàng không ít. Tháng tư thường xuyên làm ác mộng làm Khương Mật cảm xúc căng chặt. Dù tiên sinh vào phủ lúc sau. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết có phải hay không một đoạn thời gian tới nay huyền banh thật chặt. Đột nhiên thả lỏng lại ngược lại có chút không thoải mái. Nàng còn điều trị 10 ngày nửa tháng. Nghe nói nương không thoải mái. Nhiên mực mỗi ngày hướng nàng trước mặt chạy, Hỏi Han ân cần quan tâm không ngừng. Xem hắn này phó mềm mại bộ dáng khương mật đều rất khó tưởng tượng như từ 20 năm sau là đại lý tự một tôn thiết diện diêm vương. Trong mộng nói ở trong tay hắn không có đoạn không được án. Khương Mật cũng nhìn đến hắn trong mộng đầu bộ dáng, thật nhìn không ra đinh điểm nông gia xuất thân, đi ra một thân thanh quý, thân xuyên công phục đầu đội ô sa nhìn tuấn lãng đến cực điểm. Hắn sinh một đôi mày rậm, hai mắt hẹp dài, hơi hơi khơi màu, sắc bén phi thường. Khương Mật ý đồ từ nghiên mực trên mặt đi tìm hắn sau trưởng thành bóng dáng. Nàng phụng nhi tử thịt hô hô khuôn mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm một trận mãnh nhìn, nghiên mực bình thường cổ quái cơ linh. Ở mẹ ruột trước mặt lại có chút ngu đần, hắn ngoan ngoãn chạm chỗ đó từ khương mật xem, sau một lúc lâu mới hỏi, nương xem gì nha, xem ta nhi tử sinh đến thật tốt, nhiên mực nghe xong liền hắc hắc hắc, nương uống lên vài thiên dược, hảo điểm không có, hảo rất nhiều, nhi đừng lo lắng, nhưng thật ra ngươi, nghe không nghe tiên sinh lời nói, từ đọc đến như thế nào, ta nghe lời, làm ta đọc sách viết chữ ta đều nghe xong, tiên sinh giáo đến so cha muốn nhiều. Ta trước kia học trong chốc lát một lát, hiện tại muốn nửa ngày. Khương mật hỏi hắn du tiên sinh nói được được không? Nghe hiểu được sao, lại không khó. Nghe hiểu được, ban đầu tổng nghe người ta hoán giận đọc sách khó. Nói không khó thiếu chi lại thiếu. Cũng khó trách hắn tam nguyên cập đệ sự nói cho trong nhà. Lão gia tử lão thái thái không nhìn ra cái gì. Vệ thành chẳng sợ ở nhà thời điểm thiếu. Hắn nhìn ra môn đạo tới. Có thiên buổi tối đi vào giấc ngủ phía trước. Vệ thành liền nhắc tới tới, hỏi nàng gần đây sao lại thế này. Khương mật lập tức không lĩnh hội đến, nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại. Vệ thành ngồi vào nàng bên cạnh, ôm nàng nói. Ngươi xem nghiên mực ánh mắt không đúng. Ta nhớ tới ngươi lần trước mơ thấy rất nhiều cùng hắn tương quan sự. Có phải hay không nhìn đến mười mấy hai mươi năm sau nhi tử. Ta một chữ không để cũng vẫn là không thể gạt được ngươi. Xem nàng thừa nhận xuống dưới. Vệ thành tới hứng thú, hỏi. Rốt cuộc nhìn đến cái gì, giống như bị rất lớn kích thích dường như, khương mật nghiêng đi thân, đối mặt hắn, thực không thể tưởng tượng nói, ta nhìn đến hắn đầu đội quan mũ thân xuyên công phục. Một chút cũng không có hiện tại bóng dáng, người gầy, nhìn sắc bén thật sự, đôi mắt hẹp dài, môi lại mỏng, khương mật minh tư khổ tưởng rốt cuộc linh quang vừa hiện nghĩ đến một cái chuẩn xác hình dung. Chính là một bộ bạc tình quả nghĩa phụ lòng người diện mạo. Vệ thành. Khương mật nói xong chờ hắn phản ứng. Nhất đẳng nhị đẳng không chờ tới. Xem hắn về sau ít nói. Không thể tin được đó là ta nhi tử. Người xem hắn hiện tại lời nói nhiều như vậy. Mềm mục nhiều chi kỳ đâu. Vệ thành, đây là cái gì biểu tình? Người hỏi ta, ta nói ngươi lại không hé răng. Đối với ngươi nhi tử biến thành như vậy. Ngươi không có gì tưởng nói sao. Vệ thành nghiêm thúc nghĩ nghĩ. Nói, ta hiện tại có điểm tin tưởng mật nương ngươi ngày đó kia phiên lời nói. Nói cái gì đầu hai năm ngươi không phải nói hắn ngoài miệng biệt nữ trong lòng vẫn là thực thích ta cái này cha Ta phỏng chừng hắn tiến quốc tử giám lúc sau liền minh bạch hắn cha ở nông thôn xuất thân đi đến hôm nay nhiều ghê gớm Đại khái là xuất phát từ đối phụ thân sùng bái kính ngưỡng làm hắn dần dần học thành ngươi trong mộng bộ dáng Trong lúc nhất thời khương mật thật không biết nên nói cái gì Quá một hồi lâu nàng mới chụp vệ thành một phen Ta nghiêm túc cùng ngươi nói ngươi liền cho ta giảng chê cười, vệ thành cũng cười mở ra, chạy nhanh xin khoan dung, hỏi nàng liền việc này, người trưởng thành đều sẽ biến. Này thực bình thường, Khương mật thoáng do dự một chút, nói còn không ngừng, còn có cái gì, người cùng nhau nói, hắn ở ta trong mộng 12 tuổi tiến quốc tử giám. 18 tuổi ứng thi hương trích khôi thủ, thứ 5 kỳ thi mùa xuân bắt lấy hội nguyên, thi đình trạng nguyên cập đệ, xuân phong đắc ý xa gần nổi tiếng tác giả có lời muốn nói. Vệ Thành. chương 135. Khương Mật nói lời này khi. Trong mắt mang cười. Nhìn ra được tới nàng thật cao hứng. Vệ Thành cân nhắc nàng đã sớm mơ thấy này đó. Thế nhưng có thể chịu đựng ai cũng không nói cho. Hỏi nàng như thế nào chưa nói. Khương Mật nói còn không phải chịu kích thích quá lớn. 6 tuổi đại bạch diện bánh bao đột nhiên thành như vậy. Không hai ngày thật hoãn bất quá tới. Ta đã nhiều ngày thấy nhiên mực đều ở cân nhắc, hắn là như thế nào biến thành như vậy, lại tưởng tượng ở bên ngoài như vậy liền tính, trở về còn bản cái mặt hỏi tam câu không trở về một câu xem ta không thu thập hắn. Vệ thành hỏi nàng trong mộng thấy con dâu không, khương mật buông tay, mơ thấy đều là bên ngoài sự, người trong nhà toàn không gặp, vệ thành một phen trầm tư, tỏ vẻ từ trước vẫn là xem thường hắn, về sau đến đề cao tiêu chuẩn nghiêm khắc yêu cầu. Người cho hắn sinh viên thông minh đầu, không thể tùy ý hắn đạp hư. Đúng rồi, chuyện này đừng nói cho cha mẹ, đỡ phải nhị lão biết lúc sau sủng hắn trời cao. Hiện tại hắn đã là trong phủ đại bảo bối một con. Làm nhị lão biết hắn về sau tam nguyên cập đệ, kia đến không được, ta chính là nghĩ vậy nhi mới chưa nói. Ta nương kia há mồm cũng thật việc, ta hoài niên mực thời điểm còn ở nông thôn. Nương liền nói hắn ngày sau muốn khảo trạng nguyên nhiên mực thật đúng là hướng trạng nguyên đi. ta đổi minh đi hỏi một chút nương, xem thiên bảo về sau làm gì tới. vệ thành làm nàng đừng miên man suy nghĩ, ngủ đi. khương mật xem canh giờ đích xác chậm, thổi đèn nghỉ ngơi. sau lại hôm nay nàng không lo lắng làm bà bà đoán trước nhân sinh. liền nhận được người gác cổng đưa tới tin, trong đó một phong viết rõ giao cho vệ thành, một khác phong là cho nàng. lường trước là nhà mẹ để người đưa tới. khương mật bắt được tay liền hủy đi. Quả nhiên, này phong thư này đây đại bá danh nghĩa viết, hẳn là vẫn là thỉnh người viết thay, trừ bỏ nhàn thoại việc nhà ở ngoài. Mặt trên nhắc tới hai việc, thứ nhất là cầu tử số tuổi không sai biệt lắm, cha chuẩn bị cho hắn làm mai, mẹ kế giống như không quá nguyện ý. Thứ hai đại bá chuẩn bị đem đời cháu đều đưa đi đọc sách. Trước đọc mấy năm nhìn xem, có thông minh liền trọng điểm bồi dưỡng, không thể đọc cũng học điểm đạo lý nhận mấy chữ, vốn dĩ đọc sách xem cá nhân. Không nên viết thư tới phiền toái, chủ yếu vẫn là vệ gia huynh đệ đem kinh văn chú giải bán. Hiện tại cũng không để nhị bộ, Khương gia người có điểm lo lắng, sợ tiểu địa phương học đường phu tử giáo không tốt. Rốt cuộc không phải ai đều có vệ thành bản lĩnh, giống nhau thông minh muốn tự ngộ những cái đó đạo lý thật sự khó khăn một ít. Nàng đại bá liền muốn cho Khương mật giúp đỡ ra ra chú ý. Chỉ con đường, xem khiển từ dùng câu hắn rất ngượng ngùng, cũng là vì nhà mình tôn tử gia mặt dày cũng tới cầu chất nữ, Khương Mật đương vệ ra thức phụ, vốn dĩ nhà mẹ đẻ kia đầu lớn nhỏ sự không cần nàng tham ngôn. Bất quá đại bá viết thư tới hỏi, nàng có thể giúp cũng nguyện ý giúp, nhưng đọc sách sự Khương Mật nói không tốt, đêm đó vệ thành hồi phủ. Khương Mật cầm tin cho hắn nhìn, mật nương ngươi tưởng giúp sao, chỉ cần không phiền toái ngươi, có thể giúp đỡ, để thời gian vì bọn họ lại là một bộ chú giải loại sự tình này ta không đồng ý. Vệ thành cười nói, ta cũng không kia tâm tư, kỳ thật nếu muốn kéo rút một phen không khó, trước làm hắn học được biết chữ, đem cơ sở đánh hảo, chỉ cần là thật sự chịu đọc sách, ta quay đầu lại giúp đỡ tiến cử một chút, quan học phúc lợi hảo, kia địa phương dễ dàng vào không được, dân gian cũng có chút không tồi học quán, cử nhân tiến sĩ ra không ít, đi học quán dụng tâm đọc khảo cái cử nhân, chúng cử lúc sau Tả Hữu đến vào kinh thành dự thi. Đến lúc đó ta chỉ điểm hắn nhìn xem, ta đây liền như vậy hồi, uy đại bá bọn họ ăn viên thuốc an thần cũng hảo. Đỡ phải suốt ngày yêu kia thư, sợ yêu ra bệnh tới, vệ thành nhướng mày, lần này chính ngươi hồi âm. Ta thử xem xem, ta này một năm học làm chướng viết tự không ít, là không thể cùng các ngươi người đọc sách so, hồi phong thư tổng không thành vấn đề, đến lúc đó nói cho bọn họ là ta viết, trong nhà tổng sẽ không ghét bỏ tự xấu. Tưởng ta ban đầu rốt đặc cán mai, gà cho ngươi lúc sau từ đầu học, đều sẽ viết như vậy nhiều tử. Mật nương ngươi tự so nghiên mực còn quy củ chút, người khác tiểu lấy không hảo bút, viết ra tới lại ngốc lại đại còn không có ngươi trông được. Muốn vệ thành nói, hắn thức phụ như tự là còn không có viết ra khí khái. Tốt xấu ngăn nắp quy quy củ củ, liền này bút tự không chuẩn so nàng ở nông thôn huynh đệ hiếu thắng. Khương cầu tử kỳ thật cũng không ngốc, chính là kia tính tình tham ăn ham chơi câu không được, muốn nói hắn có chỗ nào hảo, đại khái chính là không có trí lớn tiểu phu thức an. Người khác nói người tỷ phu như vậy năng lực, hỏi đỏ mắt không, không đỏ mắt, không những như thế còn mừng rỡ thơm lây. Hắn thà rằng ở ở nông thôn làm bá vương cũng không vui đi ra ngoài chịu cơn giận không đâu. Tiền quế hoa ngại hắn không chí khí, nói không chí khí cũng không giả. Hắn như vậy hiện thực tổng so suốt ngày làm mộng đẹp dã tâm bừng bừng tới cường. Ít nhất có thể gọi người yên tâm, ở nông thôn tiểu đánh tiểu nháo làm không ra đại sự tới. Không cần sợ hắn gặp rắc rối, nghe Khương Mật nói xong hắn nhà mẹ đẻ sự vệ thành cũng đem đại thúc công hồi âm nhìn. Hắn không riêng cấp nhị lão niệm tin, sau lại tiến công thời điểm còn cùng hoàng thượng đáp lời tới. Nói kia phúc mạo điệt phú quý đồ đưa trở về lúc sau. Lập tức oanh động làng trên xóm dưới, đại thúc công hồi âm tới nói có thể thu được này phân lễ đời này đáng giá. Làm vệ thành thế hắn cấp hoàng thượng dập đầu Lại nói sự tình truyền khai lúc sau lục tục có người tới cửa muốn mượn hoàng thượng bản vẽ đẹp đánh giá Đại thúc công sợ triển khai số lần nhiều đem họa hư hao Dễ dàng cũng chưa lấy ra tới Có chút thành tâm thành ý mới cho nhìn Bởi vì trong nhà không thích hợp địa phương treo Kia phúc tranh chữ bị hắn cung lên Chuẩn bị thích đáng chân quý để lại cho hậu thế làm đồ gia truyền Làm cho bọn họ biết lão nhân cũng phong cảnh quá Vệ thành đáp lời hồi đến đặc biệt thật sự, hoàng đế nghe có điểm ý tứ, nói người đại thúc công là cái diệu nhân, lại nói tặng lễ sao, có thể đưa đến tâm khảm thượng liền hào, lão nhân ra như vậy thích, liền tỉnh hắn hảo sinh bảo trọng thân thể, chờ 10 năm sau còn cho hắn viết lưu niệm, vệ thành lại cảm tạ một hồi, chậm nghe nói người khoảng thời gian trước tự cấp như từ tìm kiếm Tây Tịch, có thể tìm ra tới rồi, lao hoàng thượng vướng bẩn, thần vận khí không tồi. Đã tìm được người, người đảo thuận lợi, không giống chấm, vì cấp đại hoàng tử xứng cái thư đồng không thiếu phí tâm tư. Vô luận tiên sinh hoặc là thư đồng, đều có thể trực tiếp đối người sinh ra ảnh hưởng, tự nhiên muốn thận trọng, không sợ hoàng thượng chê cười, vì thần bình thường ở nha môn làm việc cũng không như vậy do giữ quá. Vì tuyển ra một vị tài học bao gồm tính tình đều thực không tồi tiên sinh, kia trận không thiếu bắt bẻ, cũng chiêu rất nhiều nhàn thoại. Khoảng thời gian trước từng nghe đến người khác nghị luận nói khuyền tử bất quá sáu tuổi. Tình cái vỡ lòng tiên sinh mang theo biết chữ mà thôi. Ánh mắt nhưng thật ra không thấp, nói hắn như vậy quý giá thả xem 20 năm sau có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Kia lời nói không xuôi tai, thần cũng không hướng trong lòng đi, nghĩ cuối cùng có thể thỉnh đến hợp tâm ý người đã là chuyện may mắn. Người khác muốn nói, từ hắn nói đi, vì như từ mưu hoa là phụ thân nên làm. Hắn ngày sau tiền đầu cùng không xem hắn tạo hóa, thần dù sao cũng phải đem trách nhiệm kết thúc, không thể thất trách, hoàng đế nghe gật gật đầu. Tam tự kinh liền có mạnh mẫu tam rời chuyện xưa, hài nhi tuổi nhỏ thời điểm là dễ dàng chịu các mặt ảnh hưởng. Thận trọng chút là vì hắn hảo, hai cái tuổi trẻ phụ thân cho nhau trao đổi chút dục nhi tâm đắc. Trò chuyện lại nói đến triều đình thượng sự, đãi vệ thành gia cung đều không còn sớm, quân thần hai người trong lúc nói chuyện. Khương mật trải lên trang giấy để bút cấp nhà mẹ đè hồi âm. Trước nói chút trong phủ sự, làm cho bọn họ yên tâm hết thầy đều hảo. Sau đó mới thiết đến bọn họ nhất quan tâm đề tài thượng. Làm đang ở vỡ lòng hào sinh đánh hào cơ sở, nghiên cứu học vấn tựa như khởi phòng ở, nền không nhà tù từ cái lên cũng không hào trụ người. Dù sao cơ sở đồ vật trước nắm giữ, chẳng sợ tiểu địa phương thượng phu tử có thể giáo đồ vật không nhiều lắm. Ít nhất đem hắn giáo học được. Cảm giác hắn không thể lại giúp ngươi càng nhiều lại viết thư tới. Khương Mật đem vệ thành kia phiên lời nói thuật lại qua đi. Làm nhà mẹ đẻ cũng đừng lại nhớ thương cái gì chú giải. Làm người không thể quá so đo được mất, đến đi phía trước xem. Chương 136. Khương Mật hồi đáp thật là uy nàng nhà mẹ đẻ ăn viên thuốc an thần. Phía trước vì kia bộ thư rối rắm nửa năm, lúc sau cũng không dám nói hoàn toàn thoải mái. Tốt xấu không như vậy khó chịu. Lại nói lên cũng bất quá là phun tào vệ đại vệ nhị chính mình không bản lĩnh còn thấy tiền sáng mắt. Hố hậu đại con cháu. Viết quá khứ tin tưởng có nhắc tới lão cha tự cấp cầu tử tìm kiếm việc hôn nhân. Khương mật nghe nói cũng không hào giả không biết tình. Nàng cũng cho cái lời nói. Nói ngày nào đó việc hôn nhân nghị định. Vẫn là để cái lời nói tới. Làm tì tì chờ cho hắn thêm hỉ. Lại bởi vì không yên tâm mẹ kế. Sợ nàng nhìn chằm chằm ra thế bối cảnh thuyền tức, chọn lựa kỹ càng cưới hồi cái rào ra tinh tới. Khương mật nói đến cưới vợ đương cưới hiền, người hiền huệ có thể quản ra hiếu tâm tốt nhất quan trọng. Tức phụ nhi nhà mẹ đẻ lại hào cũng bất quá cấp thêm phó của hồi môn. Người gả ra tới còn có thể thời thời khắc khắc vì nàng nhọc lòng giải quyết tốt hậu quả. Mặc dù trong nhà cha mẹ chịu, huynh tẩu chịu không, một bộ của hồi môn đáng cái gì, nếu người cường... Nghèo cũng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nếu người không được, lại nhiều tiền đều có thể bại hết, này đó đạo lý chẳng sợ Khương Mật không nói. Khương Đại Tẩu có thể nghĩ đến, nàng có thể nghĩ đến lại không nhất định sẽ xen vào việc người khác. Rốt cuộc hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cầu tử muốn nói thân, hắn cha mẹ đều ở không đến từ bá nương khoa tay múa chân. Nếu Khương Mật làm rõ viết, Khương Đại Tẩu làm nam nhân đi rồi một chuyến, tìm nhị huynh đệ. Nhưng thật ra không để tin tưởng như thế nào như thế nào nói. Chỉ là hỏi hắn xem trọng không có. Khương Phụ lắc đầu, ta liền này một cái nhi Kết thức phụ sự tổng muốn cẩn thận chút. Là muốn cẩn thận chút, nhà chúng ta tuy rằng không ra cái bản lĩnh người. Dựa vào mật nương ở làng trên xóm dưới được thể diện. Đặc biệt vệ tam lang cùng kia hai huynh đệ phiên mặt. Nịnh bợ nịnh hót tự nhiên sẽ không hướng kia đầu đi. Toàn theo dõi vệ lão ra từ cùng ngươi bên này. Ngươi thả ra lời nói phải cho cầu tử làm mai, quanh thân có rất nhiều người chịu gà, thiệt tình thực lòng để mắt cầu tử chịu gà cho hắn lại là số ít. Bên trong rất nhiều đánh mặt khác chú ý, lão nhị ngươi cũng không thể nhìn kia đầu của cải hảo liền qua loa gật đầu. Cưới hồi cái tai họa ngươi khuê nữ ở kinh thành cũng không an tâm. Khương Phụ nói biết, ta hỏi cầu tử trong lòng vừa ý loại nào, hắn nói hắn tỉ như vậy, hắn nói như vậy ta còn có thể phản trọn cầu tử tính tình cùng mật nương bất đồng hắn không phải có thể nhẫn nhục chịu đựng nếu là không hợp hắn tâm ý không nháo ra thị phi đệ muội đâu nàng nghĩ như thế nào khương phụ nhíu nhíu mày quá một lát mới nói mặc kệ nàng nghĩ như thế nào cầu tử việc hôn nhân ta nói liền giữ lời nghe ngươi lời này nàng muốn điều kiện tốt khương phụ lắc đầu nàng chưa từ bỏ ý định còn muốn cho cầu tử đọc sách nói không nóng nảy cưới vợ thật đừng nói Ý tưởng này cùng năm đó Ngô Bà Tử không có sai biệt. Mười năm trước Ngô Bà Tử cũng nói không nóng nảy thành thân. Trước thi đậu tú tài. Thi đậu lúc sau là có thể cưới cái trong thành thức phụ. Nàng như vậy thường không tính sai. Ít nhất vệ thành học vấn hảo. cậu tử đọc sách khăn bản chính là hỗn. Tự nhi viết đến còn không có vãn tiến học đường quy củ. Hắn không kia tâm. Không nghĩ đọc là bị buộc. Hiện tại còn muốn đọc ra cái tên tuổi lại cưới vợ kia chỉ sợ lại quá 10 năm vẫn là quang côn một cái. Khương lão đại nghẹn sau một lúc lâu, duỗi tay vỗ vỗ huynh đệ bả vai, làm hắn nam nhân gia đừng cho bà nương an bài, chính mình trong lòng phải có tính toán trước, đúng rồi, có chuyện này ta vẫn luôn đã quên hỏi ngươi. Khoảng thời gian trước Chu gia người có phải hay không từng vào thôn? Phụ cận này phiến họ Chu không ít, Khương phụ lại biết, đại ca trong miệng Chu gia người chỉ chính là hắn trước thê nhà mẹ đẻ. Cũng chính là đại điền thôn kia hộ. Bọn họ đã sớm dọn vào thành đi. Rất nhiều năm không trở về. Lúc trước chẳng sợ nghe nói hậu sơn thôn vệ ra ra cái đại quan lão ra cũng không nghĩ tới có thể cùng bản thân nhấc lên quan hệ. Vẫn là khoảng thời gian trước. Vệ lão ra từ mừng thọ, Bởi vì có hoàng thượng thêm lễ. Làm tịch ngày đó nhận thức hoặc là không quen biết tới một đống. chu ra cũng có người đi xem náo nhiệt. Mới biết được đại quan nương tử là Khương Mật. Sau lại Chu lão đại riêng tiến lên sơn thôn đi tìm hắn. Kết quả tan dã trong không vui, nhắc tới đến Chu gia, Khương phụ mặt liền suy sụp, hắn đại ca thúc dục hỏi có phải hay không có chuyện này. Chu gia người tìm tới làm gì? Khương phụ về phòng đi ngồi xuống, nói, còn có thể làm gì? Hỏi ta như thế nào mật nương xuất giá thời điểm không thông báo hắn. Còn nói thân cháu ngoại gái đương quan thái thái, hắn làm đại cữu toàn không biết tình. Thời trẻ sự đại ca ngươi biết. Bà nương không có lúc sau. cữu huynh chỉ tới xem qua liếc mắt một cái. Liền cùng ta không tương lui tới. Ta có việc đi cầu hắn hỗ trợ. Hắn xem ta cùng xem người ngoài giống nhau. Nói hắn mọi từ không có. Ta hai nhà quan hệ thông ra liền chặt đứt. Bọn họ cảm thấy ta tóm lại muốn tục huyền. Ta tục huyền sau cùng chu ra liền không phải đứng đắn thân thích. Trước thê chỉ để lại mật nương một cái. Ta khi đó người nhiều năm nhẹ. Tục huyền có sai, khuê nữ sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài ta không cần đứa con trai dưỡng lão tống chung. Đầu năm nay người, nếu là nhi tử nhiều, có lẽ sẽ thực hiếm lạ nữ nhi, giống đầu thai hơn phân nửa vẫn là muốn nhi tử. Khương phụ cũng có này tật xấu, bởi vì chính mình tuổi trẻ phía sau còn có thể sinh. Hắn sáng sớm đối khương mật cũng không tệ lắm, sau lại một phương diện là tục huyền lúc sau đem tâm tư đặt ở sau lại trên người. Về phương diện khác cũng là đối trước thế kia đầu có khí. Thấy mật nương liền sẽ nhớ tới cựu huynh thái độ. Trong lòng khó chịu, đối nàng liền có chút coi thường Khương Phụ không dám đem sai lầm toàn đẩy cho cựu huynh. Hắn giận chó đánh mèo nữ nhi vốn dĩ cũng không đúng. Đây cũng là vì sao Khương Mật phát đạt lúc sau hắn làm cha cũng không mặt mũi tiền mặt đi phía trước thấu biến đổi pháp muốn chỗ tốt. Chính là thời trẻ trách nhiệm không kết thúc, không cái kia mặt, hắn không mặt mũi chu ra liền có mặt sao. Màu 20 năm, chu lão đại đối cháu trai nữ chẳng quan tâm. Hiện tại thấy ích lợi nhớ tới có cửa này thân thích. Muốn cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nằm mơ, bởi vì không thích chu ra. Khương phụ đề đều không nghĩ đề cập. Vẫn là khương lão đại thúc dục Hắn mới lạnh mặt đem tiền căn hậu quả nói. Lúc trước muốn cùng ta đoạn thân chính là hắn. Hiện tại nghe nói mật nương gà cho thứ phẩm kinh quan. Tiền mặt liền thấu lên đây hắn đều đã quên năm đó lời nói vừa thấy ta kêu đến còn rất thân thiết há mồm chính là muội phu người đâu người sao ứng ta đương không thấy được xoay người vào nhà hắn còn theo kịp nói một đống nói lúc trước là hiểu lầm hắn muội từ gà tới thời điểm hào hảo mấy năm thời gian người không có hắn nói bọn họ tưởng nhiều điểm đối ta liền có oán khí lúc này mới sinh ra thiên đại hiểu lầm tới Còn nói cái gì hiện giờ xem ra ta đối mật nương vẫn là không tồi. Cho nàng tìm kiếm tốt như vậy một cọc việc hôn nhân. Làm hắn gả cho quan lão ra hưởng phúc đi. Nếu phát hiện là hiểu lầm. Nên cởi bỏ. Những lời này đó ta đều nói không nên lời. Hắn ra mặt là thật hậu. Ta nghe phiền. Đem người oanh đi ra ngoài. Làm hắn đừng mơ mộng hão huyền. Nữ nhi của ta gả đi ra ngoài. Nàng hiện giờ là vệ gia người. Chúng ta khương gia có việc yêu cầu nàng đều đến luôn mãi ước lược. chu gia tính cay rắm. chu lão đại nói những cái đó thật là một câu đều không cần nghe. Chỉ cần biết rằng một chút, người nghèo túng khi hắn trốn đến thật xa. Phát đạt lập tức thấu đi lên. Nghĩ vậy nên biết kia ra là gì đức hạnh. Còn không phải ngại bẩn ái phú. Trong thôn đều biết ngươi cùng kia đầu đoạn hôn. Đem hắn oanh đi ra cửa không sai. Người oanh sau khi ra ngoài sao chưa nói một tiếng. Nếu là nói ta viết tin thượng kinh thời điểm cũng có thể thông báo một tiếng. Khương phụ kia biểu tình, liền cùng thực phân dường như, kia toàn ra tất cả đều là ghê tởm người, còn muốn riêng nói cho mật nương, nàng không biết còn thông thái chút, người sẽ không sợ hắn đi ngươi phương pháp không đi thông. Quay đầu lại trực tiếp hướng kinh thành chảy, có dễ dàng như vậy kia vệ đại vệ nhị đã sớm đi. Huynh đề cũng là ngốc, Khương lão đại xem hắn đau đầu nói người thường muốn thượng kinh là rất khó, hắn chu lão đại không thấy được, hắn ban đầu chính là khiêng đòn gánh làm người bán hàng rong, sau lại dọn tiến cái nào huyện thành buôn bán đi đi, có thể nhiều năm như vậy không trở về thôn, phòng chừng có chút gia sản, thương hộ nhân gia lấy lộ dẫn dễ dàng, đi ra ngoài một chuyến còn tính đơn giản, nghe đại ca nói như vậy, khương phụ nghĩ nghĩ, chu lão đại ăn mặc là so ban đầu thể diện nhiều. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào ngốc Này đó buôn bán chỉ cần đi theo đi ra ngoài chạy tranh hóa là có thể vào kinh. Không có gì phí đồn. Khó trách hắn khoảng thời gian trước ăn bế môn canh lúc sau rốt cuộc không có tới quá. Hóa ra là xem con đường này đi không thông. Thay đổi tuyến đường, Khương Phụ nghĩ khẩn trương lên. Hỏi, hắn nên sẽ không chạy đến mật nương trước mặt đi chửi bới ta. Đem sai lầm toàn hướng ta trên người đầy. Không chuẩn. Khương phụ khí tạc phổi, một cái tát chụp trên đùi, nói ngày đó nên rắn chắc đánh hắn một đốn. Đại ca ngươi cũng đừng làm nghe, hay ta ra ra chú ý, hiện tại làm sao, ta lúc này viết thư đưa đi tới kịp sao. Xem hắn như vậy Khương lão đại ngược lại không vội, nói tôi bỏ đi, ta tưởng nhắc nhở mật nương là làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Đừng chờ chu ra tìm tới môn nháo nàng cái chờ tay không kịp, hiện tại không chuẩn người đã hướng kia đầu đi lại truyền tin cũng là mã hậu pháo ta là sợ nàng hiểu lầm ta tuy rằng không đương cái hảo cha cũng không hại quá nàng nương lúc trước cùng chu gia nháo phiên cũng quái không đến ta trên đầu bọn họ mười mấy hai mươi năm không tới cửa lại không phải ta ngăn đón không cho tới chu thị không thời điểm mật nương người tiểu nàng gì cũng không biết ta nghĩ kia người nhà liền nháo tâm cũng không cùng nàng nói qua cái gì người nói nếu là chu lão đại đến nàng trước mặt đi bàn lộng thị phi Biên một bộ một bộ nàng có thể hay không liền tin. Họ chu vốn dĩ chính là người bán hàng rong xuất thân. Liền chết đều có thể nói sống. Muốn gạt người còn không dễ dàng. Khương lão đại giật nhẹ khóe miệng. Ai làm ngươi không sớm cùng mật nương nói rõ ràng. Hiện tại lo lắng này a kia cũng vô dụng. Ta nghĩ chất nữ như người thông thấu. Chó dày có thể bị hoàng thượng nề trọng chỉ sở cũng không hào lừa dối. Người nghĩ thoáng chút, vốn dĩ rất nghĩ thoáng. Không những nghĩ thoáng. Hắn trong lòng còn hả giận thật sự, cảm thấy mười mấy hai mươi năm trước chịu uất khí toàn giải đi ra ngoài. Phong thủy thay phiên truyền a, trước kia Chu lão đại coi thường hắn, hiện tại không cũng đến cho không đi lên, vốn dĩ Khương phụ lạc quan thật sự, kinh hắn đại ca chỉ điểm, phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh soát liền xuống dưới. Sau lại mấy ngày hắn sớm muộn gì đều tự cấp tổ tông thắp hương. Cầu tổ tông phù hộ, tốt nhất có thể cho nữ nhi kéo giấc mộng. Làm nàng nhìn xem chu lão đại năm đó là cái gì sắc mặt. Ngày thường không thắp hương, cấp tới nước tới chôn mới nhảy, có cái dám dùng. Dù sao khương mật gì cũng không mơ thấy. chu lão đại thượng kinh sao, hắn thưởng, hắn mấy năm nay đều ở Lý Tùng Dương huyện không xa liễu Dương huyện làm buôn bán. Mở ra hai gian cửa hàng, không thể xưng là gia đình giàu có, so với ở nông thôn này đó tính thập phần giàu có. Trong nhà huynh đệ đều ở cửa hàng giúp hắn. Chu ra cuộc sống này quá đến so Khương gia dễ chịu nhiều. Bất quá làm buôn bán đều phải nhân mạch. Muốn chỗ rửa, bằng chính hắn bản lĩnh khai hai gian cửa hàng đã là cực hạn. Muốn đem sạp phô đến càng khai đến cùng người hợp tác. Hắn như vậy vốn dĩ không đủ tư cách. Tiên lúc này cho hắn biết cháu ngoại gái phát đạt. Chu lão đại nương Khương mật đi nói chuyện hợp tác. Nhân ra nghe nói thời điểm bán tín bán nghi. Kiểm chứng lúc sau mới biết được hắn xác thật là hiểu thông chính phu nhân thân cữu. Cái này nguyện ý cùng hắn hợp tác liền nhiều, bất quá người làm ăn đa nghi, gặp chuyện khó tránh khỏi nghĩ nhiều một tầng. Bọn họ biết Chu gia cùng kia đầu rất nhiều năm không lui tới. Sợ Chu lão đại không dựa vào được đi, làm hắn tự mình đi tranh kinh thành, định nhất định mọi người tâm. Cứ như vậy, Chu lão đại cùng đối tượng hợp tác kia đầu người cùng nhau, đi theo thương đội vào kinh thành, bọn họ là đại trời nóng đi, một đường rất khổ. Còn chưa tới liền cảm giác trên người đều siêu số Vào kinh lúc sau một đám người trước tiên tìm nơi đặt chân đem bản thân thu thập sạch sẽ. Lại ăn chút gì mới mang lên chuẩn bị tốt lễ vật hỏi thăm đi vệ phủ. Thượng kinh này một đường, chu lão đại liền nghĩ đến hắn khả năng tao mộ chút cái gì. Nên như thế nào ứng đối đều nghĩ kỹ rồi. Này đây, đường hắn nói ra chính mình là nữ chủ tử nhà mẹ đẻ đại cữu. Người gác cổng đầu tới không tín nhiệm ánh mắt là lúc. Hắn cũng không tức giận, còn nói không tin nói làm người đi vào thông báo một tiếng. Người gác cổng đích xác đi vào, mới vừa tiến nhị môn liền gặp gỡ học mệt mỏi đang ở nghỉ ngơi đại gia. Hắn khom lưng hỏi thanh hảo, lại muốn hướng trong đi, bị gọi lại, vội vã vì sự tình gì. Bên ngoài tới cái tự xưng là thái thái nhà mẹ đẻ đại cữu. Nô tài không chắc, đi vào thông báo một tiếng, nhìn mực học hắn cha diễn xuất, duỗi tay một lan, nói không cần đi. Ta nương nàng chỉ có cha, chỉ có đại bá, không cữu, ngài là nói, đó là cái kẻ lừa đảo còn nói cái gì nói. nhiên mực chẳng sợ chỉ có sáu tuổi, cũng là chủ gia đại gia. Hắn nói hắn không có cữu công, người gác cổng liền đình chỉ đi ra ngoài đuổi người đi. Cảm giác đồng hành đều dùng nghi ngờ ánh mắt xem hắn. chu lão đại lúc này mới có chút xấu hổ, chạy nhanh giải thích nói hắn thật là trong phủ thân thích. Chẳng qua thời trẻ tử ở nông thôn dọn ra đi. Có chút thời đại không lui tới, cái này người gác cổng xem hắn ánh mắt thay đổi, nguyên là nghe nói chủ gia phát đạt tới cửa tới tống tiền. Người đợi chút, ta lại đi xin chỉ thị một chút, người gác cổng nói lại muốn vào đi, không nghĩ tới nhiên mực cùng ra tới. Hắn từ ảnh bích mặt sau vòng ra tới, hỏi sao lại thế này, còn không có đem kẻ lừa đảo anh đi. chu lão đại thấy hắn rất là kích động, mang theo âm dung hô, là xanh chó ngoài, nhiên mực híp híp mắt nâng nâng đầu. Chính là ngươi a, hành lừa lừa đến nhà ta tới. Lá gan không nhỏ, ngươi biết cha ta là cái gì quan? Sanh cháu ngoại ngươi chưa thấy qua ta. Ta thật là con mẹ ngươi đại cữu, mấy năm nay không lui tới ta có ta khổ chung. Có khổ chung, cái gì khổ chung? Này, có chút lời nói nó không có phương tiện ở trước công chúng giảng. Vậy ngươi cũng đừng nói, cũng đừng nghĩ tiến ta ra môn, không nghe ta nương để qua ngươi, không quen biết Trường 137, chu lão đại nói ngươi còn nhỏ, không biết sự, tốt ra lời này ra tới thiếu chút nữa giữ cửa phòng chọc cười. Lại muốn nói nhiên mực đối bên ngoài cái này vốn dĩ liền không hào cảm. Lẽ ra cữu công còn không tính cách rất xa thân thích. Cách đến không tính quá xa lại chưa từng gặp qua, hơn nữa chưa từng nghe người trong nhà nhắc tới quá. Nơi này đâu có thể không điểm môn đảo, ngoài miệng kêu kẻ lừa đảo, hắn trong lòng cảm thấy đảo cũng không giống. Càng như là ban đầu ngại nhà bọn họ bần trốn cũng không kịp. Hiện tại biết phát đạt nhưng kính đi phía trước thấu đôi mắt xanh lợi Không phải có câu nói nói. Nghèo ở chợ đông không người hỏi. giàu nơi núi thẳng có khách tìm. Nhìn mực từ trước kia liền không thích người khác lấy hắn đương tiểu hài từ. Đi theo du tiên sinh đọc sách lúc sau càng khởi phạm mi Cũng liền ở hắn nãi hắn nương trước mặt còn sẽ làm nũng. Mặt khác trường hợp cùng tiểu đại nhân dường như. Hắn vốn dĩ đều chuẩn bị tiếp đón nô tài đóng cửa. Nghe được lời này, liền đánh mất ban đầu ý niệm tính toán cùng người hảo sinh bẻ xả bẻ xả. Từ hơn 2 tuổi đến nay, trong nhà lớn nhỏ sự ta đều nhớ rõ. Ba, bốn năm gian ta nương không để qua ngươi một hồi, liền này ngươi còn dám nói là ta cữu công. Tiên vốn dĩ liền nhiệt, sốt ruột dưới, chú lão đại đổ mồ hôi càng nhiều. Hắn lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán tử. Nói Ngươi bà ngoại không có về sau, ta cùng ngươi ông ngoại nổi lên mâu thuẫn, đánh cuộc khí mới không có lui tới. Từ ta bà ngoại không có lúc sau ngươi liền không thượng quá môn. Nhiều ít năm, 20 năm, ngươi không hiểu, ngươi bà ngoại xuất giá khi sắc mặt hồng nhuận khí sắc cực hảo. Người vào Khương gia môn, bất quá mấy năm liền không có. Kia chính là ta thân muội tử, ta không khó chịu, ngươi ông ngoại không nói thủ nữ Nhi hảo sinh sinh hoạt. Còn nghĩ muốn tục huyền ta có thể không khí ta dưới sự tức giận cùng hắn chặt đứt lui tới, nhiên mực liền cùng nghe thiên thư dường như càng nghe càng không hiểu cảm giác người này ở thổi phòng người là nói người thân muội tử không có người muội phu muốn tục huyền người cảm thấy hắn thật là xúc sinh không hảo hảo đối nữ nhi còn tưởng sinh nhi tử dưới sự tức giận cũng mặc kệ cháu ngoại gái chết sống tùy ý làm cháu ngoại gái ở nàng mẹ kế trong tay kiếm ăn. Ngoại hạng cháu gái thật vất vả đem nhật từ quá thuận. Gà cho người tốt, đương quan thái thái, người mới nhớ tới còn có như vậy cá nhân. Sau đó hào phóng tha thứ người muội phu, còn đại thật xa từ phía nam chạy đi lên kinh thành tìm được nhà ta tới. Loại này lừa ngốc từ nói. Người nói như thế nào đến xuất khẩu đâu. nhiên mực toàn bộ mặt vô biểu tình, nội tâm không hề giao động thậm chí còn có điểm muốn cười. Hắn dơ tay chỉ chỉ bản thân. Nói ngươi xem ta như là như vậy hảo lừa, người gác cổng, người qua đường, khương mật nàng đại cữu, thích xem náo nhiệt là rất nhiều người thiên tính, lục tục từng có lộ dừng lại xa xa nhìn bên này. chu lão đại hoảng hốt cảm thấy nghe được tiếng cười, người làm ăn thường xuyên muốn tiền mặt bồi lời hay, hắn ra mặt so thường nhân hậu, dù vậy, vẫn là xấu hổ, này hoàn toàn là dự kiến ngoại trạng huống, chu lão đại nghĩ tới người gác cổng không quen biết hắn. Nghĩ tới muốn vào môn đến bồi tốt hơn lời nói, nghĩ tới cháu ngoại gái lòng có ngăn cách, hắn duy độc không dự đoán được chính mình sẽ bị sáu tuổi tiểu nhi ngăn lại. Nhân mực chỉ có nửa cái người cao, lời nói lại so với rất nhiều đại nhân còn rõ ràng. Hơn nữa lời nói sắc bén góc độ xào quyệt, hắn còn đang đợi chu lão đại giải thích, chu lão đại lại không dám nói, chỉ là làm hắn đi tìm khương mật ra tới. Người cũng chưa lừa gạt được ta, liền phải thấy ta nương. Hành đi, ta đem lời nói cho ngươi nói rõ. Hiện tại là hai loại tình huống. Ngươi có thể là kẻ lừa đảo cũng có thể là ta trước nay chưa thấy qua cữu công. Ngươi nếu là kẻ lừa đảo, ta sẽ không tha ngươi đi vào. Ngươi muốn thật là ta cữu công. Trước kia ta nương quá khổ nhật tử khi ngươi không đáp qua tay. Hiện tại nhà của chúng ta ngao ra tới. Ngươi tìm tới môn tới vì cái gì còn dùng ta nói. Liền ngươi thông minh, người khác đều là ngốc tử. Vệ ngạn nói xong quay đầu nhìn về phía người gác cổng. "Đóng cửa, về sau hắn lại đến không cần thông báo trực tiếp đánh ra môn đi. Nhà ta không có ngại bẩn ái phú thân thích." Này từng câu lời nói đều giống búa tạ đập vào Chu lão đại trên đầu. Muốn đem hắn gõ hôn mê. Nổi giận dưới, hắn bày cái trưởng bối phổ, nói ta là ngươi cữu công, có bản lĩnh ngươi liền đi cáo. Không bản lĩnh cho ta nghẹn. Đây là cuối cùng một câu." Nói xong vệ ra đại môn kẽo kẹt đóng. Đại trời nóng vốn dĩ liền buồn, chu lão đại khí đều mau xuyễn không thượng. hắn một tay đè nặng ngực, còn ở hút khí hơi thở, liền nghe thấy bên cạnh có người miến răng miến lợi nói. Người nói ngươi cháu ngoại gái tính tình tốt nhất, nàng nhất định nhận ngươi, Chu lão đại nhớ tới hắn không phải một người tới, lôi kéo người đi đến bên cạnh, làm đừng nóng vội, Tiểu hài tử hạt hồ nháo, chờ ta thấy cháu ngoại gái phi làm nàng hảo sinh quản quản. Thật kỳ cục! không cần chu lão đại đi cáo trạng. nhiên mực cùng du tiên sinh nói một tiếng, bản thân liền sờ soạng hậu viện tìm tới hắn nương. lúc này khương mật ở giáo tuyên bảo niệm tam tự kinh. ngô thị cầm thì ở uống chè đậu xanh, uống đến một nửa phát hiện đại tôn từ tới, nàng vẫy tay làm nhiên mực lại đây, hỏi hắn tới một chén không. nhiên mực gật gật đầu, một bên hầu hà cho hắn múc canh đi. nhiên mực ngưỡng mặt từ ngô thị lau mồ hôi. khương mật làm tiểu nhi tử bản thân chơi một lát. Hỏi hắn không tại tiền viện đọc sách như thế nào chạy hậu viện tới. Ngồi lâu rồi ta ra tới đi một chút. Vừa lúc gặp được người gác cổng hướng bên trong đi. Hỏi hắn ai cầu kiến. Hắn nói bên ngoài có cái tự xưng là ta cữu công. Vừa rồi mang theo thuyên bảo đọc sách. Dừng lại cảm giác miệng khô. Khương mật mới muốn đi bưng trà chén. Liền nghe được lời này. Nàng tay run lên vừa lúc đụng phải bàn lăng. Giảo ti bạc vòng khái đi lên truyền ra một tiếng trầm vang nhiên mực xem ở trong mắt, hỏi, nương làm sao vậy, không có gì, người gác cổng là làm ngươi ngăn lại tới, bên ngoài người nọ đâu, oanh đi rồi a chưa từng nghe qua nương còn có đại cữu, người nọ hoặc là là kẻ lừa đảo liền tính không phải, hắn cũng không phải cái gì thứ tốt, cha cùng ta nói nương ngươi liền ái hạt nhọc lòng, nhưng phàm là trong nhà thân thích, có lui tới, người thường xuyên đều treo ở bên miệng, thường xuyên cấp người chỗ cấp thường người chỗ tường. Người cũng chưa đề qua người, có thể là tốt, hắn nếu không phải cái tốt, ta khờ mới phóng hắn tiến vào, xem hắn nói lời này khi bánh bao trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Khương mật đột nhiên minh bạch nhiên mực dựa vào cái gì tiến đại lý tử Hắn mới 6 tuổi, cũng đã nhìn rõ mọi việc, khương mật đối chu ra bên kia không có gì cảm tình. Chỉ là nghĩ người tới không chuẩn thật là nàng đại cữu. Trưởng bối tới cửa làm vãn bối hoanh đi rồi, sợ sẽ liên lụy nhiên mực thanh danh lại tưởng tượng đứa nhỏ này giảo hoạt giảo hoạt hẳn là sẽ không vô lý la lối khóc lóc chính cân nhắc liền nghe thấy nghiêng mực hỏi nàng nương ngươi rốt cuộc có hay không đại cữu? khương mật thở dài nói có nhưng cũng có rất nhiều năm không đi lại quá lần trước thấy chu ra người ta còn rất nhỏ đã nhớ không rõ bọn họ diện mạo chuyện này ta ban đầu cùng cha ngươi đề qua nghĩ đời này khả năng đều sẽ không có lui tới liền không cùng các ngươi huynh đệ nói Nói tới đây, ngô thị nghĩ tới, là nói qua một hồi, người đại cữu còn không phải là đại điền thôn chu hóa lang. Trước kia khiêng đòn gánh làng trên xóm dưới nơi nơi thoán. Ta còn cùng hắn mua quá kim chỉ, sau lại hắn phát đạt dọn vào thành đi. Liền chưa thấy qua, gương mặt kia ta còn nghĩ đến lên, là có gần 20 năm không gặp, không biết thay đổi nhiều ít. Hắn cụ thể nói như thế nào, đại tôn tử ngươi như thế nào đem người oanh đi. Hắn hoài nghi hắn muội phu khắc khe hắn muội tử, cùng hắn muội phu xảo phiên, cả đời không qua lại với nhau. Ta hỏi hắn nói ngươi như vậy thương ngươi muội, sao không lo lắng một chút ngươi muội đi rồi lúc sau ngươi muội phu khắc nhiệt ngươi cháu ngoại gái. Hắn nói ta tiểu nhân một cái không hiểu chuyện, ta nói ngươi liền tiểu nhân đều hù không được, còn tưởng lừa ai, cha ta sớm nói qua này đó ở ngươi nghèo thời điểm trốn tránh đi. Phát đạt lúc sau đi phía trước thấu, không một cái thứ tốt. Lúc này tới cửa tới, không phải cầu danh chính là cầu lợi luôn có sở đồ. Ta xem cùng hắn cùng nhau tới còn ôm hộp, hắn là tới cấp ta nương lôi kéo làm quen tới cấp cha ta tặng lễ. Ngô Thị cảm thấy chu hóa lang là hảo không được, Khương mật nghĩ đến xa. Nàng đã nghĩ đến 20 năm sau, thật làm nghiên mực vào đại lý tử, muốn bức tử bao nhiêu người. Việc này thật làm mật nương ngươi tới xử lý còn không dễ làm. Đụng phải nghiên mực tính hắn xui xẻo. Bất quá chu hóa lang ta biết, đó là cái mặt đến xe mặt, vào không được chúng ta ra môn không chuẩn sẽ tìm được lão tam kia đầu. Lão tam, chỉ chính là cha hắn, điểm này nghiên mực biết, hắn mới không lo lắng, cha gian tà, từ kia đầu xuống tay mới là ngốc tử.